trúc ngọc nhiên nói phật đạo hai nhà giả nhân giả nghĩa hiểu rõ luận điệu ta nghe đã nghĩ thổ làm sao sẽ học bọn họ xét đến cùng đối với võ đạo theo đuổi cuối cùng đều sẽ về đến đối với mình đối với thế giới nhận thức chúng ta cùng phật đạo hai nhà đối với này hai loại nhận thức trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng âm cực sinh dương dương cực sinh dương đến rồi đỉnh cao nhìn có chút tương tự lại có gì đáng kinh ngạc tiểu nhiên lắc đầu nói phía sau một đoạn văn không thẹn ngươi võ học tồng sư tên tuổi nhưng phía trước một câu nói lại làm cho ta biết tại sao ngươi không bằng thạch chi hiên thạch chi hiên nhưng là một cái chủ nghĩa thực dụng người vì lẽ đó hắn mới mặc kệ phật môn t ì n h nghĩa có phải là để cho mình muốn nói vì lẽ đó hắn có thể đem phật môn t ì n h nghĩa cùng chính mình võ công dung hợp sáng chế khiếp sợ đương thời bất tử ấn pháp t r ú c ngọc nhiên nội tâm phẫn nộ không nhưng bởi vì lần này ầm quy phái ở t i ế u nhiên thủ hạ mất hết thể diện càng bởi vì nàng nhớ lại thạch chi hiên nàng nói rằng ta thừa nhận ta thắng không nổi ngươi cũng không giết được ngươi nhưng chuyện hôm nay ngươi cùng ta âm q u ý phái mình trở thành tự địch ta âm q u ý phái đem đem hết toàn lực hủy diệt ngươi ngươi bây giờ không có ở đây tương dương coi như ngươi ở đây tương dương cũng không ngăn được ta âm q u ý phái quần quận không dứt ám sát ta xem ngươi có bao nhiêu trung cấp tướng lĩnh có thể cung cấp ta giết ta phải đem ngươi trong quân lại không một đem có thể dùng thiếu nhiên hai mắt phát lạnh vậy ngươi liền lưu lại đi nói xong thiếu nhiên hai con ngươi trở nên hoàn toàn đỏ ngầu trong trắng mắt nhưng đen kịt một màu một tia ánh sáng đỏ đâm vào thố không kịp đ ể phòng trúc ngọc nhiên hai mắt nhưng là hắn phát động phá phượng thiên phú phá phượng c h i quang lúc đó bị thanh hư chi diễm b á m thân t i ế u nhiên thực lực tăng mạnh hay bởi vì thiên nhiên áp chế này phá phượng c h i quang c ó thể ổn định ngưng luyện ra tâm tương phượng hề tuy rằng khi đó phượng hề ở vào một loại hỏng mất biên liên giới nhưng này cuối cùng thiên nguyên cảnh a vì lẽ đó trúc ngọc nhiên căn bản không có cơ hội phản kháng như là ác ngộng giống như vậy đứng gây ra bất động trúc ngọc nhiên trong lòng hoảng hốt thực đang nghĩ đến tiếu niên h có bá đạo như vậy dị thuật nàng cùng tồi chân khí hộ thể chân khí tầng tầng lớp lớp l i ề u mạng sinh được tiếu niên h vài chiêu sau đó đường chạy dự định tiếu niên h một chỉ điểm ra điểm hướng về trúc ngọc niên h mi tâm của tổ khiếu đó là người b i ể n ý thức vị trí ngón trỏ trên một điểm ngọn lửa màu xanh l ớ p lóe chính là thanh hư trí diễm quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy bản mới trúc ngọc niên h khấu trọng ba người nhìn thấy tiếu niên h cùng trúc ngọc niên h kinh tiên động địa một trận đại chiến cũng không biết đến cuối cùng t r ú c ngọc nhiên g vì là lại đột nhiên cứng rắn được t i ế u nhiên chỉ tay không biết phản kháng m g ụ nội nó chuyện này thật là quỷ dị đi t r ú c ngọc nhiên g mặt nhiên mấy lần cuối cùng về hơi trầm xuống tịch không biết qua bao lâu đột nhiên hai mắt sáng lên một đạo thanh quang nhưng như có ngọn lửa màu xanh thiêu đốt lóe lên liền qua t r ú c ngọc nhiên g trên mặt cái kia một loại ưu nhã chi tính thuộc nữ khí chất biến mất không còn t â m tích trong đôi mắt tràn ngập một loại như hải tử vậy hiếu kỳ làm như đối với thế gian vạn vật đều đầy lòng hiếu kỳ tiểu nhiên cũng không hiểu xảy ra chuyện gì chỉ biết là thanh hư c h i diễm đột nhiên từ trong b i ể n ý thức của chính mình thoát ra nhảy vào t r ú c ngọc nhiên mi tâm của sau đó t r ú c ngọc nhiên liền như thay đổi một người như thế t r ú c ngọc nhiên trên mặt hiện ra một luồng hồn nhiên như hài đồng vệ ậ ý cười nhìn tiểu nhiên nói ngươi là tiểu nhiên ta thấy được ngươi ta thành công tiểu nhiên ngạc nhiên có chút không thể tin tưởng nói ngươi ngươi là thanh hư c h i diễm t r ú c ngọc nhiên gật đầu hương phấn nói là ta thực sự quá thần kỳ nguyên lai、like、có thân thể là như thế này nhận biết thế giới này đem hoàn chỉnh thế giới thông qua ngũ rác phân cách thành từng cái từng cái mảnh vỡ cuối cùng ở trong đầu tạo thành thế giới này toàn cảnh thiếu nhiên sợ đến c ầ m đều đi trên đất n g ư ờ i đoạt xác không thể đi võ thân có thể đoạt xác có thể biến thành người trúc ngọc nghiên lắc đầu nói không có võ thân mặc dù là võ giả phân hồn nhưng không có đoạt xác khả năng chúng ta căn bản không phải sinh linh tới thế nhưng ta hấp thu trong hòa thị bích thần lực có một chút không nói ra được biến hóa nói không chắc ta sau đó cũng có thể giống như thần tộc trở thành một tinh khiết tinh thần thể sinh mệnh ta không thể đoạt xác chỉ là đưa nàng vốn là ý thức chế trụ trước đây vẫn ngóng trông biến thành người a hiện tại ta muốn lấy thân phận của nhân loại cố gắng vui đùa một chút cố gắng du lịch dưới thế giới này nơi này không phải thái cổ đại lục ngươi làm sao tìm được nơi này này ngươi nữ là kẻ thù của ngươi võ công nàng không sai hiện tại ngươi thiếu một tên địch nhân có thêm một người bạn ngươi muốn làm cái gì ta cũng có thể giúp ngươi ác thanh hư chi diễm kích động cực điểm không biết đang nói cái gì nhưng nó cũng chưa hề hoàn toàn đem nói thật ra nó chỉ là một đạo phân hồn nếu như không có chủ hồn linh lực bổ sung không bao lâu nữa thì sẽ tiêu tan với thế giới này vì lẽ đó nó mới có thể ở thiếu nhiên trong óc ngủ say nó cũng không biết là tại sao phải làm như vậy lại như một loại bản năng cầu sinh để nó làm như vậy t h a n h thật mà nói sẽ làm ra như vậy kỳ quái cử động sẽ có loại kia quái l ạ ý nghĩ a võ thân vốn là một cái bất khả tư nghị tồn tại mà nó nói tới giống như thần tộc trở thành một tinh khiết tinh thần thể sinh mệnh bất quá là đang an ủi tiểu nhiên cũng là an ủi mình nghĩ nhiều như thế làm cái gì trước tiên thật vui vẻ chơi trên một hồi tiểu nhiên cảm thấy đầu góc có chút loạn không biết chuyện gì xảy ra nhưng liền đem t r ú c chủ nghiên xem là đầy t r ú c ngọc nhiên thân thể thanh hư chi diễm được rồi như vậy ma môn chí ít âm quy phái liền sẽ không lại là của mình lực cản mà là trợ lực n g ắ m lại có phật đạo hai phái hơn nữa ma môn to lớn chống đỡ vậy mình đến châu thế nào à bình định thiên hạ đường cũng phải nhanh rất nhiều chỉ là như vậy làm vẫn như cũ độ khó rất lớn có điều t i ế u nhiên nhận thức vì chuyện này có thể làm một làm hiểu được tán gấu a như lời nói thật nếu như không phải muốn mức độ lớn nhất truyền bá võ đạo để thế giới này võ đạo trình độ nhanh nhất tối thời gian phát triển t i ế u nhiên mới sẽ không đi làm tranh thiên hạ như vậy chuyện p h i ề n phước hắn vốn là chán ghét bất kỳ hình thức tổ chức càng không cần phải nói chính mình đi sáng lập một tổ chức khấu trọng ba người hoàn toàn ở lại s ư ớ n g sở không biết này quyết đấu sinh tử hai người vì sao đột nhiên bắt đầu khoái trá hàn huyên không phải ta không hiểu là thế gian biến hóa quá nhanh sau đó hai người triển khai khinh công bay tới t r ú c ngọc nhiên g tiện tay một điểm giải khai thượng quan long huyện đạo nói rằng trở về chiêu tập tất cả mọi người ta có chuyện muốn nói thượng quan long không thể tin tưởng nhìn t i ế u nhiên cùng t r ú c ngọc nhiên g hắn vừa căn bản là không có cách nhìn thấy xảy ra chuyện gì tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không dám phản bác trong miệng sưng phải sau đó triển khai khinh công đi rồi đọc truyện tỷ http lại sau đó ba người nhìn thấy t r ú c ngọc nhiên g kéo tiểu nhiên cánh tay của như thằng bé con muốn đường ăn giống như vậy nói tiểu nhiên mang ta đi ăn ăn ngon đi ta vẫn muốn thử xem ăn đồ ăn là tư vị gì thanh hư chi diễm đã giúp tiểu nhiên rất nhiều bận điệu đã cứu tiểu nhiên nhiều lần hai người từng là chiến hữu thân mật nhất tiểu nhiên mặc dù biết phải đem t r ú c ngọc nhiên g mang theo bên người sẽ rất phiền phước nhưng là không sao muốn làm cho tất cả mọi người tiếp thu ma môn quang minh chính đại đi lại ở thiên hạ tuy rằng rất khó nhưng thiếu nhiên nhưng vẫn là có một chút manh mối thiếu nhiên đối với ba người nói chúc tông chủ đem toàn lực ủng hộ ta bình định thiên hạ sau đó mọi người đều là bằng hữu vì lẽ đó phó quân du không sao rồi ta có chút sự đi trước nói xong hai người thân hình thoát một cái biến mất không còn tăm hơi ba người hóa đá tại chỗ không biết qua bao lâu mới phục hồi tinh thần lại khấu trọng lẩm bẩm nói ta vừa nhìn thấy ảo giác ta thấy t i ế u nhiên cùng t r ú c ngọc nhiên g thành một đôi dường như từ từ lăng cũng là vẻ mặt hốt hoảng ta cũng nhìn thấy đồng dạng ảo giác bạn phong hàn thống khổ nói ta cũng nhìn thấy không cần gạt ta chính mình đó không phải là ảo giác không nghĩ tới t i ế u nhiên đối với nữ nhân như thế có thủ đoạn ta bạn phong hàn khâm phục cực điểm từ từ lăng như là từ một trong ác n g ộ n g tỉnh lại l a n lộn thân một trận phát lệnh nguyên lai nhiên ca khẩu vị nặng như vậy yêu thích loại này thành thục nữ nhân không trách đối với mỹ nhân tràng chủ và mỹ nhân nhi quân sư cũng không có ra tay khấu trọng vẻ mặt khôi phục minh thanh âm quý phái danh tiếng quá xấu như cho mình sử dụng thả ở trong bóng tối cũng còn tốt như vậy đặt tại bên ngoài n h i ê n ca như vậy đối với mình quá bất lợi t r ú c ngọc nghiên cùng tiếu nhiên cất bước ở lạc dương bên trên thời gian không có ở t r ú c ngọc nghiên trên người của lưu lại tia hào dấu ấn nàng nhìn cũng chỉ nhiều nhất hai mươi ba mươi tuổi trên mặt nàng xa sớm không biết bay đến vậy đi hiện ra cái kia k h u y ê n đảo thế nhân ngọc dung đi ở trên đường chỉ chốc lát liền có bốn cái nam đánh vào trên cây bảy cái nam rơi đến trong ránh chỉ là vẫn không có trắng t r ậ n cướp đoạt dân nữ tiết mục trình diễn những k i a lòng có tà t niệm người bị t r ú c ngọc nghiên hai mắt quét qua liền có như bị một thùng nước đá từ đầu đổ xuống lại không dám tới gần t r ú c ngọc nghiên cầm hai chuỗi không biết tên ăn vặt miệng nhỏ ăn được cổ cổ nang nang đây chính là ăn thật là một loại mỹ hảo cực điểm trải nghiệm nói xong nàng quay đầu hướng tiếu n h i n nói ta biết người lớn nhất vui sướng là kết làm vợ chồng đi chuyện nam nữ vừa vặn ta là nữ ngươi là nam chốc lát nữa chúng ta đi thử xem tiếu nhiên suýt chút nữa một cái lao máu phun ra lúc này mới nghĩ đến thanh hư chi diễm là võ thần là làm vì là chiến đấu binh khí ngưng luyện ra được hoàn toàn không có ai đạo đức quan giá trị quan loại hình làm việc hoàn toàn thích làm gì thì làm tiếu nhiên cười khổ nói này nếu như thân mật nhất nam nữ mới có thể làm chuyện hơn nữa ngươi thân thể này có thể là của người khác người khác nếu là không đồng ý đối với người khác là không công bình t r ú c ngọc nhiên đem vật cầm trong tay đồ ăn v à t a n sạch sành xanh lắc đầu nói chúng ta còn chưa đủ thân mật chúng ta từng hợp làm một thể quá có được hay không ta mặc dù là phượng v ạ n thu phân hồn ngưng luyện ra được có phượng v ạ n thu đại thể ký ức nhưng đối với người vẫn không có hiểu rõ thực sự là kỳ quái rõ ràng nói là chuyện vui vẻ nhất tại sao không thể làm những kia hư vô mờ ảo đạo đức sao thanh hư chi diễm là có thể chọn đọc t r ú c ngọc nhiên ký ức vì lẽ đó cũng không phải là đối với xã hội loài người không biết gì cả chỉ là biết với biết cũng không biết nhân loại tại sao muốn này muốn làm bệnh ra một ít vật kỳ quái giảng buộc chính mình lúc này một tâm quý phái người trong biết từ cái kia k h o a n ra nhìn trúc ngọc nhiên g vài lần sau đó không dám nhìn nữa đối với trúc ngọc nhiên g nói tông chủ người đã tới đủ Quyền 3, Đại đường、Tri、Vương Trương 128, Thiên、Ma、Bốn、Thực. Người kia không dám xem thêm trúc Ngọc Nghiên, thân hình loại lên, biến mất ở trong đám người. Đại đám Chi kia loại Thực Trúc thêm mất Ma dám xem ở bằng vào khinh công đúng là một tay hảo thủ t r ú c ngọc nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu nhiên mắt v ư ợ n g phát lệnh tiểu nhiên trong lòng căng thẳng toàn thân công lực đề đến cực hạn trong miệng nhẹ giọng nói nhưng là âm hậu pháp giá t r ú c ngọc nhiên lạnh lùng nói bằng hữu ngươi tạm thời đem ta thả ra giúp ngươi xử lý ta thánh môn chuyện tình nàng bất cứ lúc nào có thể tiếp quản thân thể của ta ta căn bản không có thể có thể làm ra đối với ngươi chuyện bất lợi t i ế u nhiên há miệng còn có thể như vậy chúc ngọc nhiên sắc mặt càng thêm băng hàn nói rằng nói một chút kế hoạch của ngươi không phải vậy mặc dù đang bằng hữu ngươi dưới sự khống chế ta ngay cả tự sát cũng là không thể nhưng ta không tin ta không tìm được cơ hội này cùng nàng ngọc đ á cùng vỡ tuy rằng thanh hư chi diễm nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối nhưng lấy chúc ngọc nghiên l á o lạt nói định chân có thể tìm tới tự sát phương pháp như vậy có chút p h i ề n phức tiểu nhiên háng giọng một cái nói rằng ta mặc dù không biết n g ư ờ i ma môn lai lịch nhưng suy đoán có thể là hẳn là tần nhất thống thiên hạ sau khi chư tử bách ra tàn dư kết thành đồng minh c h ầ m rãi bởi vì giá trị quan không bị chủ lưu thế giới tán đồng tiến tới bị biên giới hóa tư tưởng càng ngày càng cực đoan t r ú c ngọc nhiên g mắt hiện kinh ngạc không nghĩ tới tiểu nhiên đối với thánh môn hiểu rõ như thế sâu nàng đại thể gần như tiểu nhiên gật đầu nói ta là muốn cho các ngươi hướng đi thế nhân trước mặt kế hoạch của ta phân ba bước đi bước thứ nhất các ngươi thánh môn muốn đem chính mình tạo thành một người bị hại nhân vật đem chính mình b ạ i ở một kẻ yếu địa vị liền nói các ngươi là bạo tần h ã m hại không không thể bước ị biên b giới hóa tổ chức, lại nên nhân、tây、hán độc tôn nho không thể không chuyển thành lòng đất hoạt động, gây nên thế nhân đồng tình gây hóa chức, học thuật thể hoạt thế ra, tổ tây đất tâm độc mà ý.、Bước、thứ hai quét sạch ngươi thánh môn bên trong tiếp tục thay đổi các ngươi ở trong mắt thế nhân ấn tượng tỷ như lâm sĩ hoành không phải là các ngươi người sao nhưng là để hắn ở địa phương của chính mình đối với dân chúng tốt một chút làm thêm điểm v i ệ c thiện thay đổi dân chúng sinh hoạt mà các ngươi thánh môn có thể đẩy ra một ít hung danh ở bên ngoài làm đủ trò xấu ra hỏa giết chết lấy hoặc thiên hạ nhưng đối với ở ngoài xương phải thánh môn bại hoại cái tổ chức kia bên trong đều có bại hoại cây lớn có cành khô đến cho các ngươi là biến thành người khác chết thay và v v cũng có thể chỉ cần sau đó để cho bọn họ chỉ ở trong bóng tối cất bước đổi thân phận liền có thể bước thứ ba chính là thay đổi các ngươi tư tưởng để cho hồi phục từ nhỏ kiểu cũ càng năng lực thế nhân tiếp nhận không nên quá vi phạm hiện tại người thế giới quan giá trị quan coi như không phải cùng ta hợp tác các ngươi muốn cùng p h ậ t đạo địa vị ngang nhau những này cũng là chuyện nên làm không phải vậy các ngươi vĩnh hoàn toàn không phải phật đạo hai nhà đối thủ bởi vì dân chúng khó có thể nhận thức cùng các ngươi t r ú c ngọc n g h i ê n trong mắt đôi mắt đẹp dị thải liên tục đối với tiếu nhiên nhìn với cặp mắt khác xưa hiện tại thân ở thời loạn lạc không có cường lực hướng duyên đến thống nhất mọi người tư tưởng chính là có thể sấn loạn lên thời đại tiếu nhiên ba chiêu này nhìn như phổ thông nhưng có tương đương mạnh có thể thao làm tính đem ma môn do ma truyền thánh để thế nhân tiếp thu đặc biệt thiếu nhiên đưa ra để dân chúng nhận đồng quan niệm của chính mình tựa như tia chấp xẹt qua trong đầu của nàng làm cho nàng như là bị mở ra một tấm đại môn giống như vậy nhìn thấy chính mình trước đây không thấy được sự trước đây nàng chỉ muốn nếu như thánh môn được thiên hạ để thiên hạ c h i chủ đến phổ biến chính mình lý niệm ý nghĩ đối với dân chúng có phải là đồng ý tiếp thu chưa từng có nghĩ tới điều này là bởi vì ma môn nhược nhục cường thực quan niệm sở trí chúng ta mạnh hơn các ngươi rất ngươi không ủng hộ cũng phải nhận cùng thế nhưng các nàng hiện tại đối mặt cuộc chiến tranh này lại làm cho t r ú c ngọc nghiên thấy dân chúng sức mạnh bọn họ một mình tuy rằng có thể để cho chính mình như là kiến hôi bóc chết nhưng hợp lại cùng nhau nhưng là một luồng có thể cải thiên hoán địa sức mạnh n à y đó là người yếu rõ ràng là cường giả được rồi tiếu nhiên làm sự không phải để thánh môn làm bia đỡ đạn và v v ngược lại đối với thánh môn mà nói là một chuyện tốt to lớn tại sao phải làm như vậy t r ú c ngọc nghiên nhìn tiếu nhiên có chút không rõ tiếu nhiên nói số một bởi vì nếu có thánh môn sức mạnh vậy ta liền có thể mo hơn bình định thiên hạ thiếu người chết không được chứ thứ hai phật đạo hai nhà quá mức ôn hòa có thể về cùng nhau mà nho ra quá mức chung dùng mà các ngươi thánh môn cũng quá quá cực đoan qua nhiều năm như vậy các ngươi t a m gia lẫn nhau tranh đấu công kích bài xích nhau triển dị đoan nhưng ta nhưng cảm thấy nếu như các ngươi t a m gia hợp lại cùng nhau mới là một hoàn chỉnh toàn thể dù sao bất cứ sự vật gì đều là tính hai mặt nói lúc này tiểu nhiên nhớ lại trên địa cầu thì nước ngoài nhiều đảng chế chính thể nhưng qua loa vừa nhìn không ngoài đều là một đảng cấp tiến một đảng bảo thủ đại biểu hai loại hoàn toàn ngược lại giá trị quan phật đạo ôn hòa ma môn cấp tiến thêm vào nho ra trung dung vì là hạn chế điều hòa đơn giản là tuyệt phối trúc ngọc nhiên tuy rằng không bị hiện tại tin tức vụ nổ lớn g ộ t rửa thế nhưng cũng người thông minh tuyệt đỉnh rõ ràng tiểu nhiên suy nghĩ bình tĩnh mà xem xét vừa mới bắt đầu nàng là bị thanh hư chi diễm áp đảo vì lẽ đó không thể không cùng tiểu nhiên hợp tác n h ư không phải như vậy nàng cũng không thể ôn hòa nhã nhặn nghe tiểu nhiên nói hiện hiện tại nàng nhưng là thật muốn cùng tiểu nhiên hợp tác hiện tại liền muốn xem tiểu nhiên có hay không thông thiên đích bản sự đem từ hàng t ĩ n h trai cũng bãi bình mà nho gia tuy rằng độc đại nhưng ở đường trước nho gia vẫn không có sau đó khổng lồ như vậy vô cùng sức ảnh hưởng không gặp văn cảnh chi chỉ chính là được hoàng lao thuật sao hai người vừa đi vừa trò chuyện liền đến một nhà đại trạch trước t r ú c ngọc nhiên mang theo tiếu nhiên đi vào phòng khách nơi này liền tập trung âm quy phái ở lạc dương tinh nhuệ nhất sức mạnh liền ngay cả mây mưa s o n g tu hích thủ huyền đã ở nhìn thấy tiếu nhiên cùng t r ú c ngọc nhiên cùng đi hích thủ huyền sắc mặt lập tức thay đổi trở tay rút ra thiết tiêu q u á t lên tiếu nhiên ngươi lại dám tới nơi này âm quy phái có tứ đại trường lão trong đó ba cái chết ở tiếu nhiên trong tay thảo nào hích thủ huyền như vậy chúc ngọc nhiên lạnh rên một tiếng tiếu công tử là khách nhân của ta sư thúc không được vô lễ trúc ngọc nghiên ở âm q u ý phái bên trong quyền thế rất lớn nàng này nói chuyện ích thủ huyền cũng không thể không l ù i xuống tiếu nhiên gây sự chú ý nhìn tới nhìn thấy không ít người quen tỉ như loan loan còn tỉ như một cùng loan loan khí chất tương tự nữ tử tiếu nhiên đoán đây là loan loan sư phụ mội bạch thanh nhi nhìn thấy nhân thủ đến đ ô n g đủ trúc ngọc nghiên khai môn kiến sân nói ta quyết định ta âm q u ý phái đem đem hết toàn lực phụ tá tiếu công tử tranh bá thiên hạ mà tiếu công tử cũng sẽ giúp chúng ta nhất thống thánh môn dù sao muốn cân nhắc đến môn tâm tình của người ta vì lẽ đó hai người vừa thương lượng tăng thêm mặt sau điều kiện nhưng cứ việc như vậy tin tức này vẫn là đem âm quy phái người chấn động tại chỗ nhất thời không cách nào phản ứng một lát đột nhiên có một người kêu lên tiểu tử này g i ế t ta trong môn phái ba đại trưởng lão chúng ta sao có thể dựa vào ở dưới hắn hơn nữa chúng ta cũng có sĩ hoành ở phía nam làm được khô đến cũng không sai tự chúng ta c ã i thiên hạ đương ra làm chủ không được người nọ là âm quý phái mới lên cấp trưởng lao là sáng mai song tu bầu bạn nếu như lâm sĩ hoành giao hảo tự nhiên là đối với t i ế u nhiên hận thấu xương chúc ngọc nhiên biến sắc mặt một đôi mắt né qua một tia ánh sáng màu xanh trở nên giống như máy móc lạnh lẽo t i ế u nhiên cảm nhận được cảm giác quen thuộc biết là thanh hư chi diễm lần thứ hai n ắ m trong tay chúc ngọc nhiên thân thể chúc ngọc nhiên thân hình loay lên càng so với cùng t i ế u nhiên lúc giao thủ còn nhanh hơn gấp đôi tay phải tự chậm thực chậm hướng về này mới lên cấp trưởng lao đẻ tới người trưởng lão này hoảng hốt hắn vốn cho là mình đối với chúc ngọc nhiên hiểu rõ cực điểm nhưng không nghĩ chúc ngọc nhiên lại không nói một lời liền hướng về tự mình ra tay càng không có nghĩ tới chúc ngọc nhiên võ công lại tinh tiến đến trình đội như thế này thế nhưng coi như chúc ngọc nhiên là tông chủ hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết quắt lên một tiếng lớn một quyền đón lấy chúc ngọc nhiên thủ trưởng trên nắm tay cái kia mạnh mẽ cực điểm kinh khí để người ta biết hắn cũng không phải người yếu vê anh quyền trưởng tương giao kinh khí nổ tung đánh hai người tay háo loạn phất người trưởng lão này chỉ cảm thấy chính mình một thân chân khí tinh khí lại trong nháy mắt bị chúc ngọc nghiên tay ngọc hút đi không chỉ có như vậy liền máu trên tay của hắn thịt lại cũng bị chúc ngọc hiên hút đi hai tay lập tức trở nên da bọc xương chúc ngọc nghiên lạnh lùng nói lúc nào ta âm quy phái bên trong cũng có người dám nghi vấn quyết định của ta liền để ngươi thử xem bản tọa đem thiên ma đại pháp điều động đến mức tận cùng diễn hóa ra thiên ma tư thực Quyền 3, đại đường、Tri、Vương Trương Đại Chi trắng đen thông cật lý tưởng thiên ma t ứ thực bốn chữ này giống như thiên lôi cuồn cuộn đem thiếu niên lôi trở mình tại chỗ cái này là thiên tử truyền kỳ bên trong một loại ma công thiên tử truyền kỳ là một thần công khắp nơi đi ma thần nhiều như cầu thế giới tuy rằng cũng là hoàng sư g i ớ i ngòi bút thế giới rõ ràng cùng đại đường song long không phải một hệ thống chuyện này tuyệt đối không có khả năng là thiên tử truyền kỳ bên trong cái kia cái thế ma công thiếu niên nghĩ thật hay trước ở từ hàng tĩnh trai thời gian tiếu nhiên cùng thanh hư chi diễm có bao nhiêu giao lưu thanh hư chi diễm thiên phú thần thông vì là thôi diễn tiếu nhiên cũng đem chính mình đến một chút công pháp để thanh hư chi diễm thôi diễn trong đó liền có minh ngọc công tiếu nhiên đang cùng lên cấp sau yêu nguyện quyết đấu thời gian mơ hồ cảm giác được minh ngọc công nếu như lại hướng trên thôi diễn có thể có nuốt t r ư ở n g thực vật khả năng hiện tại thanh hư chi diễm đem thiên ma đại pháp cùng minh ngọc công kết hợp với nhau thôi diễn sau khi sáng chế môn công pháp này chẳng những có thể nuốt chửng đối thủ chân khí còn có thể nuốt chửng đối thủ huyết đ ụ c vì lẽ đó chính nó đem này xưng là thiên ma tứ thực uy lực đương nhiên không sánh được thiên tử truyền kỳ phiên bản nhưng mình đầy đủ kinh người thế gian này công pháp có bao nhiêu có thể hấp thu đối thủ chân khí để bản thân sử dụng chứ danh nhất chính là thiên ma đại pháp cùng bất tử ấn pháp nhưng này hai môn công phu cũng không có có thể đem đối thủ chân khí hoàn toàn mạnh mẽ hoàn toàn hấp thu khả năng càng không cần phải nói liền đối thủ huyết nhục đều có thể căn bớt lấy âm quý phái người trong kiến thức rộng rãi cùng lòng dạ độc gác cũng là sợ đến thẳng đổ mồ hôi lạnh nhưng thanh hư chi diễm như vậy hành động nhưng hữu hiệu nhất bởi vì người trong ma môn chính là chỉ phục tùng cường giả t r ú c ngọc nghiên biểu hiện hung hăng như vậy vậy dĩ nhiên không người dám nói cái gì nữa tiếu nhiên với cái thế giới này võ học phát triển là có chút không l ọ t mắt ở đại đường thời đại mạnh nhất là tứ đại ký thư ở võ chiếu chỗ ở thời đại mạnh nhất khoảng chừng cũng là những này mà ở phúc vũ phiên vân thời đại mạnh nhất lúc đó chẳng phải đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thần đồ lục sao nay căn bản là ở sống bằng tiền danh dụng hoàn toàn không có tiến bộ mà bây giờ thấy thiên ma đại pháp có đột phá tiếu nhiên tất nhiên là cao hứng cực điểm chuyện tiếp theo liền đơn giản tiếu nhiên đem kế hoạch của chính mình nói sau đó ở yêu cầu của hắn do những người khác lập ra cụ thể chấp hành phương án dù sao chỉ có người của ma môn mới hiểu rõ nhất ma môn độc cô phượng chính đang độc cô ra một chỗ ẩn mật nơi luyện kiếm vương thế sung phong tỏa hoàng thành cho dù là nàng cũng phải ở buổi tối thông qua vương thế sung t r o n g quân nội gian mới có thể ở bên trong hoàng thành ở ngoài tới lui tự nhiên trong lòng phiền muộn tình khó có thể giải quyết cùng thiếu nhiên nói xong cùng đi xem thượng tú phương cá nhân buổi biểu diễn ai ngờ đến thiếu nhiên cái kia người chết lại chơi mất tích thả chính mình bồ câu lúc này một thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên ai chọc ta ra phượng hoàng nhi tức giận như vậy nói cho ta biết ta đi đánh hắn một trận giúp ngươi hạ giận đ ộc cô phượng nghe vậy đại hỉ sau đó giận dữ trường kiếm trong tay c u ồ n g hướng người tới nhanh p h é p đi tiếu nhiên không tránh không né đ ộ c cô phượng trường kiếm trong tay uy thế càng ngày càng yếu đến bổ tới tiếu nhiên trên người thì rồi cùng đập mũi gần đủ rồi đ ộ c cô phượng ném xuống trường kiếm cả giận nói ngươi làm sao không né tiếu nhiên cười hì hì nói phượng hoàng n h i n ế u như phách ta một chiêu kiếm là có thể ngôi giận cái kia cho ngươi chém trên mười kiếm tám kiếm có cái gì quan trọng đ ộ c cô phượng đổi giận thành vui ngươi người này thật sẽ hống người hài lòng coi như ngươi rồi ồ người kia là ai đ ộ c cô phượng nhìn thiếu nhiên bên người t r ú c ngọc nhiên g trong mắt hiện quá sâu đậm kiên kỵ tâm ý tuy nói t r ú c ngọc nhiên g là bởi vì không có biểu lộ ra lý mới có thể ở cách mình gần như vậy địa mới để cho chính mình phát hiện một thân võ công sâu không lường được nhưng võ công cũng không phải nàng kiên kỵ nguyên nhân chủ yếu là trọng yếu hơn là thiếu nhiên bên người làm sao lại thêm một người mỹ nữ tuyệt sắc dạ tuy rằng cái này mỹ nữ tuyệt sắc tuổi hơi lớn nhưng là tiếu nhiên là từng nói qua hắn muốn theo đuổi phạm thanh huệ chuyện coi như chỉ là cái tiết mục ngắn nhưng nói không chắc tiếu lại chính là yêu thích như vậy thành thục nữ tính đây tiếu nhiên nói vị này là bằng hữu của ta ta nghĩ gặp gỡ dương đồng phượng hoàng nhi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp vương thế sung sớm đem hoàng thành tầng tầng lấy n ố t bên trong hoàng thành mình chạm canh gác chạm gác ngầm cũng là như thùng sắt muốn thần không biết quỷ không hay ẩn vào đi là không thể nào trừ phi từ trên trời bay qua nhưng này dạng tùy tiện là ai cũng có thể đoán được tiểu nhiên tiến cung hắn cặp kia lạp phong phong lôi song dực thật sự là quá mức nổi danh lúc này tiểu nhiên cũng không muốn bại lộ chính mình cùng dương đồng có tiếp xúc việc đ ộ c cô phượng hai mắt né qua vẻ phức tạp sau đó hiện ra sắc mặt vui mừng ngươi là muốn cùng ta ra hợp tác sao vương thế sung ngày thật tốt chấm dứt tiểu nhiên hiện tại thế lớn nếu như cho thấy chống đỡ dương đồng ở lý mật cùng tiểu nhiên song trọng dưới áp chế vương thế sung t ấ t bại tiểu nhiên nói ta là dương đồng thân phong chủ nhà đại tổng quản đi gặp một chút dương đồng đương nhiên là nên có trí nghĩa đang lúc này một tiếng niệm phật vang lên đồng thời trắng như tuyết tăng ý liêu không còn có mặc áo xanh ăn mặc tiểu văn sĩ sư phi huyên dắt tay nhau mà tới nhìn thấy lại có một tuyệt thế mỹ nữ tìm đến tiểu nhiên làm như mình tiểu nhiên đáng tin phấn độc cô phượng chỉ cảm thấy áp lực sân lớn phản đến đối với hai người làm sao tìm tới nơi này không để ý tới sư phi huyên hướng về t r ú c ngọc nghiên được rồi một van bối lễ sau đó nói sư phi huyên trong miệng ít có có chứa chất vấn tâm ý điều này cũng có thể hiểu được chúng ta mới đồng ý toàn lực ủng hộ ngươi tranh thiên hạ làm sao ngươi lập tức liền cùng âm quy phái đầu mày cối mắt đây là mấy cái ý tứ tiểu nhiên thần sắc cứng lại nói rằng trải qua mấy ngày nữa thương thảo chúc tông chủ cũng đồng ý toàn lực ủng hộ ta ma môn là trải qua rất nhiều chuyện hư hỏng hư hư thế nhưng cái nào tham gia vào chính sự trì tranh thiên hạ dưới mông là sạch sẽ hơn nữa chúc tông chủ cũng đồng ý chỉnh hợp thánh môn quét qua thánh môn không khí dơ bẩn từ tối thành sáng hoàn nguyên nguyên bản khuôn mặt chỉ muốn các ngươi hai nhà đều ủng hộ ta muốn bình định thiên hạ nói vậy muốn thiếu chết rất nhiều người liễu không cùng sư phi huyên đồng thời chấn động không thể tin nhìn thiếu nhiên phải biết bọn họ cùng ma môn trong lúc đó là đạo thống tranh lý niệm tranh nói không chết không thôi tuy rằng khoa t r ư ơ n g một điểm nhưng muốn hợp tác nhưng là thiên nàn v à nan đồng thời thu được hai phe chống đỡ người như thế nhưng là xưa nay không ai dám mớn nhưng đối với nhân vật chính trị đến nói không có gì là không thể nào ở vốn là trong lịch sử vì đối phó thạch chi hiên sư phi huyên cùng chúc ngọc nghiền chính là hợp tác qua sư phi huyên liều không hai người trước tiên đều ở trong lòng suy nghĩ việc này tính khả thi đ ộ c cô phượng cũng là thân thể mềm mại chấn động dữ dội sư phi huyên đây chính là từ hàng tĩnh trai đương đại cất bước chẳng trách giống như thiên tiên hạ phàm t r ú c tông chủ đây chính là tà đạo người số một âm quý phái âm hậu trúc ngọc nhiên g nếu như bọn họ đều trở thành t i ế u niên sau lưng nữ nhân tiếu niên muốn trở thành thiên hạ chi chủ trí ít nhiều hơn nữa ba phần mười cơ hội không sợ ta đ ộ c cô ra nhưng là lượng sản hoàng hậu đ ộ c cô phượng ở trong lòng vì chính mình tiếp sức không thể không nói nàng mình có tiếu niên đáng tin phấn hướng về nao tàn phấn lên cấp xu thế t i ế u nhiên không để ý tới ở trong lòng suy nghĩ chuyện này có hay không có thể thao làm tính liêu không cùng sư phi h u y ề n tiếp tục nói kỳ thực đối với phật đạo hai nhà tới nói thánh môn chuyển tối vì là minh không cũng là chuyện tốt sao các ngươi đồng ý đối với cái t r ư ớ c ở bề ngoài đối với thánh môn vẫn là t i ề m ở trong bóng tối thánh môn nếu như thánh môn quét qua không khí dơ bẩn hoàn nguyên diện b ạ o thật sự đối với thiên hạ này có phải là một một chuyện tốt hơn nữa các ngươi có năng lực đem thánh môn đuổi tận giết tuyệt sao hiển nhiên các ngươi là chiếm tuyệt đối thượng phong nhưng việc này mấy trăm năm cũng không có làm thành tất nhiên không diệt được thánh môn cái kia đổi một càng hài hòa ở t r u n g phương thức không phải càng tốt hơn mọi người ngồi xuống tán gẫu m à không muốn đ ả đà sát sát cho tới ta tới nói ta chứa được bất kỳ tín ngưỡng chỉ cần không phải phản l o à i người tà giáo nếu như ta thành lập một đế quốc cái kia đế quốc này nên có chứa được vạn vật lòng dạ một lúc lâu sư phi huyên mới đem ý nghĩ của mình làm rõ nói rằng tiếu công tử lòng dạ to lớn cách c ũ n g cao phi huyên chưa từng nghe thấy phi huyên lần này đi tới tương dương thấy được t i ế u công tử nói cao sản c h i lương có này lương loại người trong thiên hạ cũng sẽ không bao giờ đói bụng càng không muốn t i ế u công tử lại có thể làm cho lỗ đại sư để bản thân sử dụng lỗ đại sư cũng là cực tán t i ế u công tử làm người hơn nữa hiện tại thiên hạ đại loạn nhưng ở t i ế u công tử trì hạ nơi nhưng như thái bình thịnh thế t i ế u công tử quả là trị quốc tài năng nhưng cùng thánh môn hợp tác việc này nhưng không phải phi huyên một lời nhưng quyết tiểu nhiên nhớ tới địa cầu châu phi vô tay một cái nói có đầy đủ lương c ó phải là người trong thiên hạ sẽ không đói bụng vẫn là chưa biết đại tùy tồn lương vì là nhiều thế đứng đầu nhưng vẫn là chết đói không biết bao nhiêu người coi như không có này cao sản lương thực đổi một thái bình thịnh thế có tốt chế độ thống trị q u ố c gia cũng sẽ không có người sẽ bị chết đói người là mấu chốt nhất cái kia sau một tháng ta tìm một chỗ mọi người tìm đủ nhân mã ngồi xuống tán gấu chúc tông chủ nhưng là tương đương co thanh ý này một tháng bên trong liền để cho các ngươi nhìn thấy t r ú c tông chủ thành ý ngày hôm nay rốt cục lên một một ban tối hôm qua sửa lại dưới đại c ư ờ n g một chương này b ù tối hôm qua sau đó ta cũng phải tắm rửa một hồi đi làm đ i ệ u t i ế u nhiên trắng đen thông cật mọi người cảm thấy treo không đương nhiên muốn cho song phương đều đồng ý đây là một cái quá trình dài dằng dặc quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm ba mươi phi phong trượng pháp sư phi huyên cùng khoảng không rời đi sau khi đ ộ c cô phượng tìm tới một cái vệ binh quần áo cho t i ế u nhiên cùng t r ú c ngọc nhiên đ ổ i nhân màn đêm tìm tới đ ộ c cô ra còn đâu vương thế sung cái kia nội gian lén lút về tới hoàn g thành t r ú c ngọc nhiên đối với t i ế u nhiên truyền âm nói thực sự là phiên phức nếu như ta để t r ú c ngọc nhiên cô động thời loạn lạc lưu đồng đem một thân chân khí chuyển hóa thành cương khí lấy nàng chân khí có chứa chân cương đặc tính nhiều nhất một hai tháng liền có thể đem hoàn toàn chuyển hóa thành chân cương tuy rằng không sánh được chính thống võ giả tu luyện gia đích thực cương cũng không cách nào ngưng ra chân hình thế nhưng ở thế giới này như ninh đạo kỳ loại nhân vật này cũng là một cái tắt là có thể đập chết vạn quân từ đó tới lui tự nhiên là điều chắc chắn tiếu nhiên đại hỷ h ắ n vốn là sợ phiền phức nếu như thanh hư chi d i ệ m thật có thể làm được vậy mình liền không cần làm phiền để thanh hư chi d i ệ m hỗ trợ trước tiên đập chết vương thế sung lý mật lại đập chết lý huyên đậu kiến đức tống khuyết g i á m xù lông cũng là một cái tắt đập chết này liền đơn giản có như vậy quét ngang hết thể vũ lực ai dám cùng chính mình nổi bong bóng t r ú c ngọc nghiên nói tiếp thế nhưng ta là không thể tu luyện muốn tu luyện cũng có thể là thân thể này chủ nhân cũ tu luyện nếu như nàng ngưng ra cương khí hoặc là chân cương ta sợ ta cũng lại không khống chế được nàng nàng sẽ một cái tắt trước tiên đập chết ngươi lại nói tiểu nhiên mít mít thở dài đột nhiên cảm thấy thanh hư chi diễm không có tự mình nghĩ giống đáng tin dương đồng mặc dù chỉ là một mười ba mười bốn tuổi đứa nhỏ nhưng lạc dương vẫn như cũ có rất nhiều chung với tùy triều con trước đ ộ c cô gia chính là trong đó trọng yếu nhất thành viên vì lẽ đó coi như là đ ộ c cô phượng muốn gặp được dương đồng cũng là không dễ dàng liền đ ộ c cô phượng đem hai người dẫn tới vu sở hồng nơi đó vu sở hồng là đ ộ c cô phiệt đệ nhất cao thủ đương nhiệm phiệt chủ độc câu ngọn núi mẹ ruột là cùng ninh đạo kỳ cùng một thời đại cao thủ cùng vũ văn thương thực lực tương đương tự nghĩ ra áo choàng trượng pháp uy c h ấ n giang hồ chỉ là bởi vì luyện khí thương tổn tới phổi vì lẽ đó không thể đánh lâu vu sở hồng cũng là thấy người thể diện quá lớn nhưng khi độc cô phượng đem t i ế u nhiên cùng t r ú c ngọc nhiên g mang tới trước mặt nàng thì nàng vẫn là bị giật mình đưa tay liền nắm lên gậy c h ố n g của chính mình cạnh vì là âm hậu t r ú c ngọc nhiên g cực nhỏ hiện ra ở người trước người bình thường môn thấy nàng thời điểm đều sẽ gợi ra một trận gió t a n h m ư a máu t i ế u nhiên giơ lên cao hai tay cười nói tiểu tử t i ế u nhiên gặp vưu là áo phu nhân chậm đã chậm đã chúng ta không phải là tới tìm ngươi đánh nhau nghe nói t i ế u nhiên tên vưu sở hồng trong mắt hàn quang bắn mạnh nhưng cuối cùng nhịn được xuất thủ kích động nàng ánh mắt ở trên người hai người chuyển qua bích ngọc vậy t r ú c trượng nặng nghề đốn t r ê n đất nói rằng trích tiên nhân cùng âm hậu dắt tay nhau mà tới không biết vì chuyện gì tiếu n h â n nói v ư u lão phu nhân đã quên tiểu tử nhưng là còn có một cái chủ nhà đại thân phận của tổng quản hôm nay tới đây là muốn cầu kiến hoàng thượng v ư u sở hồng hư l ệ n h nói vương thế sung ngẫu nghịch phạm thượng vây quanh hoàng thành với bên trong lý mật hưng binh làm loạn vây công lạc dương với ở ngoài ngươi này chủ nhà đại tổng quản không ở bên ngoài ngăn địch nhưng ở cầu kiến hoàng thượng vì chuyện gì h u ố n hồ lao thân cũng không có quan chức tại người như ngươi yêu cầu thấy hoàng thượng cũng không ứng với tìm ta tiểu nhiên nói lao phu nhân không muốn l ừ a ta tình huống bây giờ đặc t h ủ sợ là ngươi nói chuyện so với độc câu ngọn núi nói chuyện cũng còn tốt khiến thứ cho tiểu tử nói thẳng độc cô ra mặc dù đối với đại tùy trung thành tuyệt đối nhưng các ngươi có phải hay không thật sự nhận thức vì cái này đại tùy còn có thể gắn bo xuống v ư u sở hồng trong mắt vẻ mặt càng thấy lang lịch tiểu n h i n cười hì hì nhìn nàng một lát vưu sở hồng trong mắt lang lịch vẻ n h ạ t đi hiện ra một lồn u g cột h ư ớ n g vẻ đại tùy sợ mình là mặt trời lặn tây sơn tiếu nhiên lại nói tất nhiên như vậy cái kia độc cô việt có muốn hay không vì chính mình tìm điều đường lui vưu sở hồng cười lạnh một tiếng tống đủ lương trần thùy ta độc cô việt trải qua mấy chiều tự có tự vệ chi đạo còn không dùng các hạ bận tâm tiếu nhiên không để ý lắm tiếp tục nói đây là tự nhiên hiện tại lý huyên hùng quật q u a n t r ù n g đậu kiến đức s ư n g hùng hà bắc lý mật thanh thế như mặt trời ban trưa nhưng thứ cho ta nói thẳng có khả năng nhất xưng bá thiên hạ nhưng là chỉ là tại hạ lão phu nhân không nên cười nếu như ngươi biết ta thực đã được ma môn còn có từ hàng tĩnh trai chống đỡ liền biết thiên hạ này ta ít nhất chiếm ba phần mười phần thắng hơn nữa ta còn có một đòn sát thủ có thể nhường cho phần thắng thăng dồn năm phần mười vựu sở hồng mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn thấy chúc ngọc nhiên g như lão tăng định tọa bình thường không nghe thấy bất động lúc này mới có chút tin tưởng lúc này đọc cô phượng nói bà nội ta là chính một nghe sư phi huyên nói nghe nói lời ấy vu sở hồng lập tức biến sắc căn bản không nghĩ tới mình ngoàn tôn nữ đang vì tiếu nhiên đánh n h i ệ m trợ vu sở hồng nhìn tiếu nhiên hai mắt nói ngươi nói đòn sát thủ chính là hòa thị bích tiếu nhiên khẽ lắc đầu nay mình toán ở từ hàng tĩnh trai c h ố n g đơ bên trên ngoài ra dương công bảo khố đã ở trên tay ta còn có ở dương quảng trước khi chết mình đem hoàng vị c h u y ể n cho dương ngốc cũng đem dương ngốc cùng ngọc tỷ c h u y ể n quốc giao cho ta nói vậy ngươi cũng nghe đọc câu ngọn núi đã nói Dương tuy n chiêu t ta là n phần, phần tuy, tuy rằng mất dân tâm nhưng rất nhiều cũ tùy quan chức vẫn là tâm hướng về đại tùy mà cái thời đại này người đối với hoàng vị chính thống tính tương đương chi coi trọng không gặp vương thế s u n g cùng lý huyên cũng là ép mình tùy đế thoái vị sau khi mới đem giam cầm chậm rãi tìm cơ hội hại chết vưu sở hồng nhắm hai mắt lại thật lâu mới mở hai mắt ra nói ta có thể vì ngươi dẫn tiến thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta nếu như ngươi thành thiên hạ c h i chủ nhất định phải cưới phượng nhi vì là hoàng hậu nếu như đúng là như vậy cái kia độc cô ra liền muốn ra bốn vị hoàng hậu danh xứng với thực hoàng hậu hộ chuyên nghiệp ai biết tiếu nhiên lại nói lão phu nhân ta cảm thấy chuyện này đối với phượng nhi không công bằng chuyện của hai người muốn tình đầu ý hợp mới đúng như vậy đem phượng nhi xem là hàng hóa như thế giao dịch là ta không tiếp thụ được ta có thể hứa hẹn ở trên trời dưới bình định sau khi độc cô phiệt tất nhiên hưởng thụ cùng tiền triều vậy lãi ngộ còn ta và phượng nhi chuyện xem chúng ta phát triển đi nghe được t i ế u nhiên như thế tôn trọng chính mình độc cô phượng chỉ cảm thấy một trận ngọt nào g v u sở hồng vừa thấy nàng như vậy liền biết không chữa được bị người cự hôn còn cự đến cao hứng như thế luyến ái bên trong nữ nhân thông minh quả nhiên là số không độc cô phượng như vậy thiên tri kiểu nữ cũng giống như vậy nhưng t i ế u nhiên hứa hẹn vu sở hồng vẫn là xem trọng không phải là bởi vì t i ế u nhiên thành tín mà lại như thế này cũng phù hợp t i ế u nhiên lợi ích cũng được thiên hạ này chuyện không ai nói rõ được không phải vậy vạn nhất t i ế u nhiên binh bại bỏ mình phượng nhi không là được quả phụ trước tiên như vậy đi vu sở hồng gật đầu nói việc này ta có thể rút một tay t i ế u nhiên mừng thầm đối với vu sở hồng nói Lao Phu Nhân tiểu ứ c đồng g ý ú giúp p Phu Phu ta ta một、chuyện. Ta biết tên t Lao Lao sai việc vậy vì bởi i chuyện. luyện luyện cũng công này, Nhân Nhân khăn đường là làm ho ra, tử thể tiểu tử tuy rằng thuật không tinh, nhưng trường này Nhân nhìn, rằng không nhưng y có Phu giúp Lao sở i hiểu n nhưng nhất thương. h khí chữa am Viu s hồng ngược lại cũng đại khí chặt nửa điểm không đam chủ tiểu nhiên dường như nói liền để ta mở mang kiến thức một chút tứ đại kỳ thư thần diệu đi tiểu nhiên quá giang viu sở hồng m ạ n h môn một đạo trường sinh khí độ vào trong đó thỉnh thoảng thuận miệng hỏi g ò không bao lâu áo choàng trượng pháp chỗ thần diệu liền tận vì là tiểu nhiên biết ở trong mắt tiểu nhiên này phi phong trượng pháp không tính đứng đầu nhất công pháp nhưng là là đại dị tầm thường đối với mười hai kinh chính khai phá vận có không ít chỗ độc đáo chuyện này đối với tiểu nhiên cũng có tương đối tốt nơi sau đó tiểu nhiên nói chỉ điểm thoáng sửa đổi một hồi vu sở hồng hành công con đường lại lấy trường sinh khí trị liệu chỉ là ba năm tiếng vu sở hồng bệnh cũ cho giỏi nàng cả người trẻ hơn ba mươi tuổi đọc câu ngọn núi lúc đi vào suýt chút nữa không có nhận ra mình mẹ ruột v ư u sở hồng đối với t i ế u niên khâm phục cực điểm không chỉ có là nhân vì trường sinh quyết t h ầ n diệu còn có t i ế u niên võ công kiến thức không trách có người nói t i ế u niên võ công là ba đại tông sư một cấp bậc. t i ế u niên chỉ là như vậy thay đổi nàng vận hành chân khí liền nhanh hơn ba phần mười trước đây các loại nghi nàn cũng một hồi d i ệ t hết điều này làm cho nàng có lòng tin khiêu chiến ninh đạo kỳ đương nhiên có gọi hay không được vẫn là chưa biết sau đó tiếu nhiên nhìn thấy quá dương đồng dương đồng chỉ là một m ư ờ i bốn m ư ờ i l ă m tuổi hải tử vẫn cong lấy nặng như vậy một bao quần áo mình ép tới hắn suýt chút nữa tan vỡ hiện tại bao quần áo d i ệ t hết đặt ở chính mình tiểu thúc trên người hắn lập tức liền buông lỏng sau khi tiếu nhiên liền cùng đ ộ c cô phiệt đồng thời thương lượng ứng đối ra sao vương thế sung mãi đến tận sắc trời m ở sáng mới xong xuôi Đường đệ, đen đuốc Vương Trương Vương Phượng tường Sùng. Vinh bên trong sang choang. giữ Chi Thế phủ bắt tòa chính trực vinh phượng tường đại thọ kỳ h ạ tuy rằng vương thế sung đang cùng dương đồng đánh đến không thể tách rời ra bên ngoài cũng có lý mật nhìn thèm thuồng thế nhưng vương thế sung vẫn là trình diện bởi vì vinh phượng tường cùng vương thế sung giao hảo dưới tay hắn đắc lực khách khanh có thể phong đạo trưởng vẫn là do vinh phượng tường giới thiệu hơn nữa vinh phượng tường là lạc dương thủ phủ vì là vương thế sung cung cấp số lớn hỗ trợ càng không cần phải nói vinh phượng tường còn mời được đương đại người thứ nhất kỹ thượng tú phương tự mình hiến hát không chỉ có những người này v i như ợ n g trường ư ờ n g đem t o n thành n g g i mũi i có mặt mũi đều x mời khắp cả. s o n Long, Bạc hợp o n Hàn đến, đến lĩnh Dân đến lĩnh Vương g Mỏng Thế đến, đến rồi, Đột Lý、like, đến đến rồi, rồi, rồi, i Lai, rồi, Lô Tống đến h h ụ c i ê này cũng、tới. Như trường n tới. hợp này, mọi người không khỏi văn đấu đấu võ một phen miệng pháo hô phun tiến tới ra tay đánh nhau vương mỏng cung n ất chỉ tính đức qua mấy c h i ề u phục khiên cùng đột lợi qua mấy c h i ề u mọi người hô to đã n g h i ề n sau khi thượng tu phương ra trận hát một bài t i ế u nhiên từ một thế giới khác mang tới lý bạch đem tiến vào rượu nghe được mọi người như mê như say chỉ cảm thấy lúc trước tranh đấu tại đây thơ ca trước mặt không đáng nhắc tới lý thế dân thở dài một hơi nói trích tiên nhân một năm không tới liền làm thơ hơn ba mươi thủ thủ thủ đô là tinh phẩm tiên ý doanh nhiên thật không tự thế gian người trong vừa nghĩ tới tương lai của ta muốn cùng trích tiên nhân quyết đấu xa trường chính là âm thầm hao tổn tinh thần vinh phượng tường cười dài một tiếng tuyệt diệu thơ hay cũng phải hát thật tốt vẫn còn mọi người này thủ đem tiến vào rượu nhớ lương ba ngày lao phu nghe này tiến khúc phảng phất một thân hơi tiền vị cũng tiêu tan không ít mọi người nghe hắn nằm chính mình trêu ghẹo r ồ n r ậ p hống cười rộ lên thượng tú phương mắt hiện mê ly vẻ ta đây thứ vốn là tới trước cánh lăng chính là muốn chứng kiến trích tiên nhân phong thái đáng tiếc nghe hắn đến rồi lạc dương quang vinh ông chủ lần này không có mời hắn sao vinh phượng tường cười khổ nói lần này ta vốn là muốn xin hắn thế nhưng hắn tiên tung phiêu miểu nhưng là nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thượng tú phương đôi mắt đẹp chuyển hướng song long nói nghe nói hai vị cùng trích tiên nhân là bạn thâm giao chẳng biết có được không cho tú phương nói một chút hắn đến tột cùng là cái hạ người gì khấu trọng gãi gãi đầu của mình có chút khổ nao nói nhiên ca là một người kỳ quái lại như hắn rõ ràng không thích uống rượu nhưng làm thơ nhưng như trong rượu thần tiên lại như hắn rõ ràng đáng ghét nhất p h i ề n phức một mực muốn tham dự vào thiên hạ phiền t o á i nhất tranh bá thiên hạ đại sự bên trong lại như hắn rõ ràng thơ ca thiên hạ vô song một mực bình thường thích nhất là giảng hoàng đoạt tử nghe được khấu trọng nói như vậy thượng tú phương hé miệng nở nụ cười nghe trọng thiểu vừa nói như thế này tiếu đại tổng quản đúng là một thú người thật muốn gặp gỡ hắn nha thấy tiếu nhiên lại thêm một người nữ p h è n s khấu trọng cái kia ước ao ghen tị chỉ sợ vẫn còn mọi người thấy hắn sẽ thất vọng n h i ê n ca rất hiếm thấy người hắn thường nói người nếu như thích ă n kê dưới trứng lại cần gì phải nhìn cái kia kê là dạng gì tử càng là nghe khấu trọng nói như vậy mọi người đối với tiếu nhiên hưng thú càng là tăng vọt vinh phượng tường lần thứ hai nâng chén thủ làm cho này dạng một thú người trở lại một chén mọi người nâng chén đang lúc này bản ở ngốc một bên một gã sai vật đột nhiên thân hình điện thiểm bắt nạt tiến vào vương thế sung trước người vương thế sung khắp nơi cẩn thận phong bị khi hắn trong vòng ba trượng chỉ có một vinh phượng tường quanh thân tất cả đều là của hắn người chính là rót rượu gã sai vật cũng là hắn tử mang nhưng là người này thân pháp nhanh vô cùng khiến người ta không phản ứng kịp phản phất vừa cất bước liền xuyên qua ba trượng xa càng căn cái của chân cũng cao cấp cao chính cũng cao còn tức của tàn là là là là này hiện đạo đạo ảnh, khiến người ta căn bản không nhận rõ cái kia là của hắn chân thân. Nhưng vương sung không phải ngồi không, đều là cao cấp nhất cao thủ. Chính là vương sung mình cũng là trên giang hồ đại đại cao thủ nổi danh, người không phản ứng của bọn thế hộ phải thủ, thế hồ thủ thôi, khơi họ. kia đại đại vệ ra rõ ra ra ta tay vừa tay đạo đạo đều lập dậy xuất thủ trước nhất chính là âu dương hi di trường kiếm ra khỏi vỏ giống như chấp giật tìm tới người đánh lén chân thân một chiêu kiếm chém tới nhìn như vô cùng uy mãnh liền nhưng ám mang chiến kính chỉ cần có thể đem đáng sợ thích khách c u ố n lấy nháy mắt những người khác ra tay thích khách này liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào chiêu thức ấy bất luận tốc độ phản ứng vẫn là ứng đối phương thức cũng không quý hắn lao b ố i kiệt xuất thân phận của võ giả vương thế sung một bên có thể phong đạo nhân trần trường lâm còn có linh lung kiều cũng là hộ đến rồi vương thế sung trước người mà cao thủ khác cũng là lập tức ra tay tình cảnh nhất thời loạn thành hỗn loạn người kia ngẩng đầu lên nhìn âu dương hi di ánh mắt của âu dương hi di chỉ cảm thấy tự xem đến rồi hai vần g huyết nguyệt thất tình lục dục phun trào chân khí không bị khống chế loạn run lập tức trong lòng gọi nát đây là tiểu niên hỗn loạn chi trì người đánh lén này đương nhiên là tiểu niên hắn mạnh mẽ ổn định tâm thần chấn áp chân khí quát o hóa ra là trích tiên nhân mới nói hai chữ tiểu niên trong tay bông dưng thêm ra một thanh trường kiếm trường kiếm trên không trung vẩy một cái chọn lựa âu dương hi di chém ra trường kiếm tối không bị lực địa phương âu dương hi di chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ diệu từ thân kiếm kéo tới mang theo một luồng dính lực phải đem thân hình hắn mang đến đánh toàn mang hướng về bên cạnh âu dương hi di trương khẩu phun ra một ngụm màu tươi dĩ nhiên lấy thiên ma giải thể một loại công pháp điều động chính mình tiềm lực dùng mấy là không thể khỏi hẳn thương đổi lấy công lực tăng nhiều g ắ t gao đem tiếu nhiên cuốn lấy nửa cái hô hấp mới bị mang đến ngã ra ngoài chính là này nháy mắt vương thế sung bọn hộ vệ mình đem vương thế sung bao quanh vây nốt vương thế sung trong lòng an tâm một chút nhưng vào lúc này dị biến lại lên vinh p h ư ợ n g tường bên người một hầu gái đột nhiên há mồm hét vang mọi người chỉ cảm thấy ma âm quán não ảo giác t ử sinh mà người thị nữ kia lấy không thể so tiếu nhiên chậm tốc độ xông về mọi người trần trường lâm cùng linh lung kiểu mạnh mẽ cắn dưới đầu lưỡi của mình cuối cùng khôi phục một điểm thanh minh dựa vào trực giác binh khí trong tay hướng về thị nữ kia đánh tới trong c h ư ớ c mắt phòng phật không gian sụp đổ giống như vậy vương thế s u n g mấy người đều sinh ra bản thân ở hướng về bên dưới vách núi đi ảo giác âu dương hi di còn không có ổn định thân hình liền quát to hóa ra là âm hậu pháp giá bị thanh hư chi diễm bám thân trúc ngọc n g h i ề n ở đem thiên ma đại pháp diện hóa thành thiên ma tứ thực sau khi thực lực mình vượt qua ba đại tông sư nó cùng t i ế u nhiên hai người tương đương với hai tên ba đại tông sư như vậy hai người đồng thời đánh lén thế gian này nói vậy không có bất kỳ người nào có thể đỡ được ngoại trừ thạch chi hiên ở ngoài thiên hạ nhiều hơn nữa hai tên không biết xấu hổ am hiểu đánh lén nhân vật t r ú c ngọc nghiên trong tay h áo bay ra hai cái sợi tơ đem trần trường muốn cùng linh l u n g tiểu đánh bay thân hình không ngừng mà hướng về vương thế s u n g phóng đi hai người h o à n g hốt thế mới biết mình cùng thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh có bao nhiêu tranh lệch nếu như t r ú c ngọc nghiên mục tiêu là bọn họ vừa đối mặt liền có thể đem hai người đánh giết nhưng vương thế s u n g cuối cùng cái này thiên hạ nhất là cao thủ hàng đầu một trong toàn thân công lực ngưng tụ liền muốn hướng về t r ú c ngọc nghiên công tới hắn chỉ cần ngăn cản được một quyền liền có thể bình yên không lo đang lúc này lại là bất ngờ xảy ra chuyện vốn là bảo hộ ở hắn một bên trường kiếm chém về phía trúc ngọc nghiên có thể phong đạo nhân đột nhiên mũi kiếm xoay một cái đâm thẳng vương thế sung dưới sườn chiêu kiếm này vừa nhanh lại bí mật càng phong kín hắn tất cả đường lui vương thế sung tức g i ậ n đến b ả y mặc khói bay mặc hắn làm sao cũng muốn không lấy có thể phong đạo nhân lại thời điểm mấu chốt nhất ở chính mình phía sau lưng ném đá dấu tay có thể phong là vinh phượng tường giới thiệu hôm nay là vinh phượng tường tiệc mừng thọ những ý niệm này chợt lóe lên vương thế sung r ố t cuộc biết ngày hôm nay cái này hãm tỉnh là chuyên vì chính mình bày ra hắn hét lớn một tiếng công tụ dưới sườn càng lựa chọn cứng rắn được có thể phong một chiêu kiếm cùng chúc ngọc nghiên đối đầu hắn cũng không tin chính mình một đòn đều không đón được có thể phong một chiêu kiếm đắc thủ chỉ cảm thấy chính mình đâm một người trong nhuyễn miên đồ vật căn bản không đâm vào được liền liền kiếm khí của chính mình cũng là bị này vật ngăn cản có thể phong bừng tỉnh cuối cùng hiểu vương thế khí không phải như vậy có gan mà là mặc vào đ ê m qua hộ thể nhuệ g i á c vê anh vương thế sung ở tầng tầng trong ảo giác tìm tới trúc ngọc nhiên đích thực thân cùng trúc ngọc nhiên đối đầu một cái nhưng không có nửa điểm kinh khí bao tác bởi vì hắn thính giác mình toàn bộ công lực quần quận không ngừng hướng về trúc ngọc nhiên trong cơ thể tôn u tới căn bản không được chính mình khống chế thiên ma tứ thực chi thực kinh thanh hư chi diễm mặc dù đem thiên ma đại pháp lên cấp xưng là thiên ma tứ thực thế nhưng là chỉ đẩy ra trước hai t h ứ c theo thứ tự là thực kinh cùng thực、thi. thực kinh có thể nuốt chửng đối thủ chân khí tinh khí mà thực thịt liền đối thủ huyết nhục cũng có thể nuốt chửng công lực trào trào không dứt dâng tới người khác vương thế sung dọa là hồn phi phách tán đây là chúc ngọc nghiền tay ngọc mình xoa bóp cổ của hắn bên trên tiếu nhiên cùng thanh hư chi viêm liên thủ đánh lén hai cái hô hấp bắt giữ vương thế sung vương thế sung trong lòng một vạn con ép cờ cờ r i ụ a mọt thờ lao nhanh mà qua cần phải sao chỉ là đối pho ta cần phải điều động hai cái cùng ba đại tông sư không phân sản s ả n cao thủ chúng ta là cái gì thù cái gì oán a mỗi ngày đều chờ mong bình thường đi làm mỗi ngày đều có những chuyện khác váy dày kế hoạch của ta đau nhức cũng vui sướng gõ chữ song sôi cầu phiếu vì là âm hậu bắt đầu giặt trắng hạ quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai chật vật bắt đầu theo thiếu niên đại cấp bậc tông sư võ giả lớn nhất giá trị chính là chấp hành loại này đặc trùng làm chiến vậy trảm thủ hành động lần này hành động quá mức mau lẹ từ thiếu niên nổi lên ra tay đến thanh hư chi diễm bắt giữ vương thế sung có điều hai cái hô hấp thời gian võ công hơi yếu phản ứng chậm hơn người căn bản còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì tiếu nhiên đối với thượng tú phương nghe răng nở nụ cười hiện ra một cái răng trắng xin chào vẫn còn mọi người lần này đã quay dày vẫn còn mọi người thật sự là xin lỗi chi dồn không biết ở nhìn thấy ta sau khi vẫn còn mọi người có hay không có chút thất vọng ta tiếu nhiên bất quá là một đ ả đà sát sát mãng phu cái gọi là trích tiên nhân bất quá là thơ làm được khá một chút người bình thường thượng tú phương kinh sợ mới định khẽ lắc đầu nói tức là trích vào p h ạ m trần đương nhiên đi p h ạ m trần việc tú phương không lời nào để nói bây giờ là vương thế sung cùng lý huyên thời kỳ trang mật vương thế sung ở lý thế dân mui dưới đáy bị trúc ngọc nghiên bắt giữ thực là nặng nề g h đánh lý v i ệ t mặt mũi của hơn nữa vương thế sung đối với lý v i ệ t tầm quan trọng cũng là tương đương nặng lý huyên còn muốn dựa vào vương thế sung chống đối lý mật đây thiên sách phủ t r ư tướng tiếu nhiên cùng chúc ngọc nhiên vây quanh lên vừa đến lý thế dân cởi khổ một tiếng đối với tiếu nhiên thi lễ một cái thế dân thực sự không muốn dưới tình huống như vậy cùng tiếu h i n h đối diện tiếu nhiên thủ đoạn sự cao minh thế dân khâm phục tiếu nhiên trên là lần thứ nhất nhìn thấy vị này tương lai đường thái tông quả nhiên dài đến oai hùng bất p h ả m trong đôi mắt lộ ra một luồng tung bay nhuệ y khí làm như tự tin thiên hạ này không có hắn không làm được sự cho dù tiếu nhiên bắt giữ vương thế sung hắn cũng không có rối loạn trận tuyến tự tin có thể khống chế cục diện đối với lý thế dân tin tưởng đại thể người trung quốc đều cũng có hảo cảm thiếu nhiên cũng giống như vậy hắn đáp lễ lại nhị công tử k h á c h khí ta vậy thì có cái gì thủ đoạn chỉ là có một thân man lực mà thôi đến là thế dân huynh văn có thể an b à n g v õ có thể định nước lòng ta m ộ mình cựu một bên âu dương hy di phi một tiếng phun ra một cái máu đen toàn thân khí thế không giảm ngược lại tăng phảng phất một g i ã thú bị thương hắn chết nhìn chòng chọc t r ú c ngọc nhiên g lanh đ ạ m nói tiếu đại tổng quản thật đại quản lúc à là làm, nào lớn tên tuổi, đáng tiếc tự cam lạc, lại l tên đáng cùng nhận. đứng tổng quản cùng âm quý phái hợp làm, không thiên người. tuổi, tiếc tự ta tiếu tự tuyệt quý câu quý đầu, quý phái phái đại phái đoạ khác cam chư âm Âm âm hợp khắp thiên hạ vì này trúc ngọc nhiên trong mắt thanh mang tàn đi buộc ra điểm điểm ánh xanh thanh hư chi diễm giao ra trúc ngọc nhiên quyền khống chế thân thể trúc ngọc nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng này than tiếc lạc ở trong thai mọi người khiến người ta sinh ra vô cùng ý nghĩ thương xót làm như người trước mắt không phải tà môn lãnh tụ mà chỉ là một cần người bảo vệ cô gái yếu đuối t r ú c ngọc nhiên đối với âu dương h y di nói âu dương huynh chúng ta là lần thứ ba gặp mặt đi không muốn ngọc nhiên ở âu dương huynh trong mắt không chịu được như thế ta âm quý phái xác thực vì là vì là thánh môn đứng đầu nhưng nếu nói thánh môn cũng bất quá là một ít bị người làm cho sống không nổi tiểu lưu phái cùng tiểu hành hội phân tán liên minh ta thánh môn d ậ y sớm nhất nguyên bắt nguồn từ xuân thu chiến quốc trăm nhà đua tiếng thời đại hiện tại mọi người nghe qua bất quá là nho đạo ngăn g dọc âm dương chỉ là mấy nhà mà còn lại chư a r a các vị có thể có nghe nói doanh chính nhất thống thiên hạ sau chèn ép các loại tiểu lưu phái phần lớn lưu phái đều biến mất đi tán chỉ có một ít may mắn tiểu lưu phái tiếp tục sống sót không thể không báo đoàn cầu sinh g i ấ u ở chỗ tối đây cũng là ta thánh môn tiền thân đến rồi tây hán hán vũ đế độc tôn học thuật nho gia đối với chúng ta chèn ép trước chưa khốc liệt liền chúng vợ con lưu phái rốt cục hợp lại cùng nhau đem hết thệ kinh điển hối cùng nhau quy nạp vì là thiên ma sách lúc này mới tạo thành bây giờ thánh môn thiên ma sách bắt nguồn từ viêm đế si vưu thực là hậu nhân thần thoại vì lẽ đó ta âm quy phái cũng không phải là dị đoan tương tự cũng là bách gia chính thống xuất thân chỉ thấy chúng ta đem thiên ma sách khởi nguyên quy về viêm đế liền biết chúng ta thật là tâm hướng về hoa hạ chỉ là không bị người đang nắm quyền r u n g giặc trắng ma môn đệ nhất bộ đem chính mình tạo thành một người bị hại bác thế nhân đồng tình t i ế u nhiên con ngươi đều phải t r ư ờ n g ra ngoài t r ú c ngọc nghiên nói lời này thời gian hết sức bình tĩnh như là đang kể người khác chuyện cũ nhưng trong đó cái kia một luồng thê lương nhu nhược tâm ý nhưng từ mỗi người đ ấ y lòng bốc ra rất có sức cuốn hút phần này hành động tại sao trước đây chưa bao giờ dùng hoặc là nữ nhân trời sinh chính là cao minh nhất tên lừa đảo không có ai nghĩ đến đường đường âm hậu lại sẽ như vậy yếu thế nói ra như vậy một đoạn văn đến tất cả mọi người ngây dại âu dương hi di cũng là không nghĩ tới chúc ngọc nghiên sẽ nói ra như vậy mấy câu nói đến nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời nhưng lý thế dân nhưng không có chịu ảnh hưởng nói rằng bất luận xem một người vẫn là xem một môn phái cũng không muốn nghe các nàng nói cái gì mà muốn nhìn các nàng làm cái gì ma môn hành tẩu giang hồ làm ra làm ác tội lỗi t r o n g chất không từ mà biệt theo ta được biết chỉ là trong ma môn thu đồ đệ liền có một chém tục duyên hành động cái gọi là chém tục duyên liền đem trong môn phái tân thu đệ tử người thân toàn bộ giết hết chỉ bằng điểm này ma môn chính là tự tuyệt khắp thiên hạ người http trọn nút t, -t, -t, -t, -t, -t ui mọi người ồ lên trong mắt tất cả mọi người hiện ra vẻ giận dữ ma môn loại hành vi này thực sự có vì vi nhân luân lý v i ệ t n a m đó nhưng là cùng ma môn tiếp xúc qua đối với ma môn bí ẩn có tương đối hiểu vì lẽ đó lý thế dân cũng là biết đến t r ú c ngọc nhiên sắc mặt bình thản nhưng trong mắt lại phát hiện ra vẻ thống khổ để hiện trường bất luận nam nữ già trẻ đều rác đau lòng c h ự c điểm phật môn cũng không có xuất r a câu chuyện đạo môn thường tại núi rừng ẩn cư kỳ thực cũng có bỏ qua chính mình hết thể ý tư ở ta thánh môn tiên hiền vẫn bị đánh áp bức hại một mực sống ở hoảng sợ cùng phẫn nộ bên trong khó tránh khỏi hướng đi cực đoan đem loại bỏ qua tiền thân thế gian làm đến mức tận cùng vì lẽ đó vẫn chỉ lấy cô nhi x ư n g là chém tục duyên án cách nói này sư huynh sư phụ loại hình lúc đó chẳng phải người thân lẽ nào chúng ta muốn đem những sư huynh khác sư tỷ đều sát quang mới được này rõ ràng cho thấy không thể nào ta từng có một nữ thạch chi hiên cũng từng có một nữ các ngươi chưa từng gặp qua chúng ta từng làm chuyện như vậy đương nhiên cũng có cá biệt đặc biệt tư tưởng cực đoan đích thực từng làm chuyện như vậy nhưng này cũng là không ta thánh môn bản ý cây lớn có cánh khô cái tia tông phái không có mấy cái chẳng ra gì người ta chúc ngọc nhiên lập trí khôi phục thánh môn xuân thu khí tượng đem những tia cực đoan quá khích tư tưởng bính trừ hoàn nguyên diện mạo thật sự cho nên mới trợ tiếu công tử một chút sức lực muốn còn thế gian này một t a n b ì n h nếu như t r ú c ngọc nghiên không có bị thanh hư chi diễm p h ụ thể những câu nói này là vô luận như thế nào cũng không nói ra được ma môn chém tục duyên việc còn thật không có bị bắt được cái hiện hành t r ú c ngọc nghiên liều chết không tiếp thu đẩy đến không còn một ngống lý thế dân cũng không có cách nào nhưng thiếu nhiên cũng không cho là chỉ là chỉ là mấy câu nói liền thay đổi ma môn ở trong mắt thế nhân ấn tượng t r ú c ngọc nghiên ngày hôm nay theo như lời nói nhưng chỉ là như một hạt giống ở tình huống như vậy thật sự là không thích hợp nói nhiều thiếu nhiên chuẩn bị thấy đỡ thì thôi lúc này lý thế dân nói trúc tông chủ thật là thật tài hùng biện nhưng người làm việc gì đều có trời cao trừng giám mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra trúc tông chủ nói muốn trợ tiếu công tử một chút sức lực lúc này mới giam giữ thượng thư đại nhân thượng thư đại nhân là lạc dương người tâm phúc không còn thượng thư đại nhân lý mật đảo mắt tới gần đảo mắt lại là sinh linh đồ t h á n trúc tông chủ nói tâm hướng về hoa hạ nhưng cũng để thiên hạ này càng thêm hỗn loạn nhưng là giải thích thế nào tiếu nhiên có chút khó chịu nói rằng thế dân huynh tôn trên vì động viên người đột quyết hướng về đột quyết xương thần tự xưng vua bù nhìn còn hướng về đột quyết mượn binh không biết cái kia mới là không tâm hướng về hoa hạ hơn nữa lý mật cực yêu quý lông chim liền coi là lạc dương cũng sẽ không trắng trợn tàn sát đâm nhưng người đột quyết nhưng không để ý tới những này bọn họ sẽ giết chết chúng ta nam nhân đánh cướp chúng ta nữ tử huống hồ chúng ta cũng cũng sẽ không giết chết thượng thư đại nhân thượng thư đại nhân vẫn như cũ quan cư tại chỗ lạc dương làm sao sẽ loạn chúng ta muốn dẫn đi thượng thư đại nhân cũng chỉ là bởi vì hoàng thượng muốn cùng thượng thư đại nhân tâm sự chỉ là thượng thư đại nhân quyền cao chức trọng nhật lý vạn cơ không có thời gian gặp vua chúng ta không thể không ra hạ sách lầy hơn nữa lý mật cũng là tâm hướng về hướng duyên lần trước hoàng thượng vì là lý mật phong quan lý mật cũng t h ì nguyện ý chỉ là bởi vì thượng thư đại nhân cùng lý mật có mâu thuẫn vì lẽ đó việc này mới không đàm luận thành cứ thế binh đao lại nổi lên lần này hoàng thượng tìm thượng thư đại nhân cũng chỉ là muốn lại cùng thượng thư đại nhân tâm sự lý mặt c h u y ệ n lý thế dân thần sắc cứng lại ám đạo t i ế u nhiên chiêu thức ấy chơi được đẹp đẽ một sống vương thế sung là muốn so với chết vương thế sung hữu dụng nhiều lắm điều này làm cho dương đồng nhất hệ cùng vương thế sung nhất hệ có bước đệm chỗ trống mà t i ế u nhiên nói tới vì là r ế t tâm nói như vậy bởi vì lý huyên thật sự làm như vậy nhưng chuyện như vậy cái kia làm khó chính trị gia lý thế dân nói gia phụ chịu nhục vì cũng là thiên hạ môn dân chỉ có nhanh nhất kết thúc thời loạn lạc dân chúng mới có ngày sống dễ chịu như tiếu đại tổng quản từng nói đây là không thể không ra hạ sách không nhiều lời nói ngày hôm nay tiếu h u n h như muốn mang đi thượng thư đại nhân tiểu đệ tuyệt không đồng ý không thể đồng ý liền chặt chém bất luận đại quốc trong lúc đó vẫn là lưu manh đánh nhau đều là như vậy lý thế dân nói nhảm nhiều như vậy kỳ thực cũng chỉ là ở kéo dài thời gian hiện tại vinh phủ đã bị bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây lại quyền ba đại đường tri vương chương một trăm ba mươi ba chấp trưởng lạc dương t i ế u nhiên đảo mắt quét qua từ trên mặt tất cả mọi người đảo qua sau đó đối với lý thế dân nói ngày hôm nay chúng ta trò chuyện không sai nếu như trong thiên hạ chuyện cũng có thể thông qua tán gấu giải quyết là tốt rồi lấy các ngươi thực lực bây giờ ta thật giống rời đi rất khó nhưng thế dân huynh thật giống đã quên một chuyện ta biết bay ác nói xong t i ế u nhiên cùng t r ú c ngọc nhiên thân thể đột nhiên hướng trời cao bay đi mọi người dồn dập ra tay chặn lại nhưng khấu trọng từ từ lăng bạt phong hàn ba người không ra có thể phượng quang v i n h ra người nhưng ra tay đem những người này ngăn lại thiếu nhiên hai người đánh vỡ đỉnh nhất phi trung thiên lấy hiện tại lý thế dân thực lực còn có phía ngoài binh tướng nếu như thiếu nhiên hai người muốn dẫn vương thế x u n g sông trận từ khói như lên trời mà thôi lý thế dân kinh nghiệm chiến tranh làm sao sẽ đã quên tiếu nhiên biết bay chuyện bên ngoài binh tướng có rất nhiều là thân binh của hắn sớm lắp g i á p thật phá giáp tiến thủ thế chờ đợi vừa nghe đến có động tĩnh đầy trời mưa tên phô thiên cái địa hướng về bầu trời vào tới cũng không bắn người chỉ là phạm vi công kích phong tỏa không gian mà những này tay cung vẫn là chọn dùng là phân đoạn thức xà kích lại như người sáng mắt dùng hỏa súng giống như vậy mưa tên không có khoảng cách trúc ngọc nhiên thân thể cắt vì là thanh hư chi diễm không chế trong tay nàng xuất hiện một thanh tiếu nhiên trên không trung đưa cho nàng trường kiếm thiên ma đại pháp tồi đến mức tận cùng đem đại thể mưa tên mang được mất đi phương hướng đồng thời trường kiếm dưng ra biến ảo ra đạo đạo kiếm ảnh để nàng xem ra phảng phất một con phượng hoàng bình thường đập cánh bay cao n h ế t bàn kiếm quyết phượng rực c h ạ m chiêu kiếm này đưa nàng cùng tiểu nhiên đều hộ ở trong đó mặc cho cái kia cuồng bạo mưa tên k é o tới cũng thì không cách nào xuyên thấu kiếm ảnh phượng rực c h ạ m dùng cho công thành uy lực vô cùng mà dùng cho phòng thủ đồng dạng kín kẽ không một lỗ hổng chỉ bay cao năm sáu trượng thanh hư chi diễm liền không thể tiếp tục được nữa dù sao nàng dẫn theo một vương thế sung đang lúc này tiểu nhiên mình trang bị thật phong lôi xong rực đưa tay ở thanh hư chi diễm dưới chân vừa nhất thanh hư chi diễm liền mượn lực lại bay năm trượng trong miệng lẩm bẩm nói người này thật nặng đang khi nói chuyện kiếm thế cũng không ngừng nghỉ vẫn như cũ vì là t i ế u nhiên hai người chặn lại rồi m ư a tên một đôi sợi tơ cũng cách người mình bay lượn phảng phất một mặt tấm khiên lý thế dân ra tay có thể đ e n đây căn bản không quản vương thế sung chết sống nếu như vương thế sung nhất định rơi xuống t i ế u nhiên trong tay cái kia chắc là chết rồi thật là tốt t i ế u nhiên y theo cách đó mà làm đem thanh hư chi diễm hai người mang cao ba mươi trượng khoảng không mình hoàn toàn thoát khỏi phá giáp tiến phạm vi công kích mới thân hình xoay một cái hướng về hoàng thành bay đi tiểu nhiên lớn tiếng nói thế dân huynh là nhân tài hiếm thấy nhưng không tất yếu ta sẽ không giết chết thế dân huynh mà thế dân huynh công lao quá thịnh cùng ngươi huynh dựng thành thế thành nước lửa ta lưu lại ngươi cũng có thể cho lý h u y ê n tìm điểm phiền phức thế dân huynh lần sau trò chuyện tiếp t er u i e n c u an et thanh nhâm cực lớn gần phân nửa lạc dương đều có người nghe được lý thế dân sắc mặt của hơi thay đổi bởi vì t i ế u nhiên nói là hắn hiện tại lớn khó khăn chỗ còn lại mọi người cảm thán với t i ế u nhiên phong lôi x o n g rực càng kinh thán với chúc ngọc nhiên công phu âu dương hy di sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lắc đầu nói không nghĩ tới này yêu phụ công lực tinh tiến nhiều như vậy sợ là chỉ có chữ đạo hình cũng chưa chắc kèm chế được nàng lần này vương thế x u n g bị bắt điều này làm cho hắn một hồi không biết như thế nào cho phải mà giữa mọi người giao thủ cũng ngừng đều ngắm hướng thiên không nghĩ thầm nếu như mình t r e o chọc một kẻ địch như vậy thực lực mạnh mẽ đến như ba đại tông sư còn có thể bay ở trên trời đối thủ cái tiên nên ứng đối ra sao tiếu nhiên hai người bắt giữ vương thế sung chuyện để dương đồng nhất hệ khí thế dâng cao mà vương thế sung nhất hệ sĩ khí hạ tiếu nhiên tên táo nhất thời dương công khanh dẫn người mạnh mẽ tấn công h o à n thành nhưng chỉ ở sau nửa giờ vương thế sung bóng người liền xuất hiện ở đầu tường bắt đầu chiêu ăn cũng đồng ý hoàng thượng chắc chắn sẽ không truy cứu mọi người bởi vì mọi người chỉ là nghe lệnh làm việc hơn nữa hiện tại bỏ vũ khí xuống người người liền tăng ba cấp lương tổng trở mình gấp ba những tướng lãnh này vốn là vương thế s u n g thủ hạ cũng vốn là tùy tướng liền rất đơn giản liền thở bình thường lạc dương nội loạn lý mật vốn định sấn loạn công kích lạc dương nhưng hai cố tiểu cố kỵ binh đột nhiên xuất hiện tập kích về lạc hai đại kho lúa nhưng là địch để bộ hạ cũ nhân cơ hội làm loạn lý mật công kích liền yếu đi rất nhiều không thể đánh hạ lạc dương vì lẽ đó lạc dương chỉ là rối loạn một đêm ngày thứ hai liền khôi phục kiên tĩnh Dân chúng thấy không thấy sao rồi, lúc i làm việc làm việc.、Sau、khi rơi chiêu với ngoài tiếp tối điều ề n ăn ăn, Dương Đồng xuống phần lần còn lớn hơn quan. nhưng không chịu vào Lạc Dương báo cáo công tác, trong bóng tối điều động quân mã, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công、Lạc、Dương. mua mua làm làm một Mật một Mật mặt mã, mẽ Sau thu, chịu thức thức thư, trước tác, cho che Lạc cáo Lạc Lý Lý l vào so báo bị này khấu trọng từ từ lăng hai người chính đang thiếu nhiên nơi khấu trọng vẻ mặt đau khổ nói nhiên ca thật muốn như vậy ta nhưng là thật không có mang binh đánh giặc sợ là làm có điều lý mật vẫn để cho lý đại ca đến đúng lúc tiếu niên cười hi hi nói trọng tiểu nam nhân không thể nói không được đương nhiên ngươi lần thứ nhất mang binh không chỉ không thể phục chúng ta cũng có chút bận tâm vì lẽ đó ta chuẩn bị khiến người ta giúp ngươi nói xong bên ngoài vào được mấy người theo thứ tự là dương công khanh trần trường lâm còn có một cái là vương thế x u â n trưởng tử vương huyền thứ cho tiếu niên chọn mấy cái này đều cũng có nguyên nhân dương công khanh kinh nghiệm chú đáo trần trường lâm nhân tài mới xuất hiện vương huyền thứ cho là con trai của vương thế sung hắn chính là làm cho thế nhân xem các ngươi nhìn ta ngay cả con trai của vương thế sung cũng là trọng dụng chắc chắn sẽ không sang năm đòi nợ các ngươi yên tâm đi tiếu nhiên bây giờ là lạc dương quyền thế lớn nhất người vương thế sung thành một trang trí v ậ y vật biểu tượng những người này tất cả đều là vương thế sung thì ra là thủ hạ nhưng tiếu nhiên lại vẫn như cũ đại lực dùng bọn họ nay ở lạc dương sĩ phu bên trong gây nên rất nhiều đàn hồi tiếu nhiên chỉ một câu nói ai nói bọn họ không được vậy thì chính mình mang binh đánh lý mật đi bọn họ sớm bị lý mật sợ đến sợ hãi l i ê n thanh e m bất đồng mục hữu tiếu nhiên để mọi người ngồi xuống nói rằng ta người này đánh nhau vẫn được đánh trận sẽ không quá lành nghề lần này liền muốn dựa vào các vị đến lúc đó như cần ra trận xung phong chỉ để ý phân p h ụ là được khấu trọng cũng là cười nói nếu không tiếu đại tổng quản buổi tối sờ soạn một chiêu kiếm chém chết lý mật không phải kết liêu sao tiếu nhiên cười mắng nếu như dễ dàng như vậy là tốt rồi hiện tại lý mật đối với tự thân phòng hộ chi nghiêm bất cứ lúc nào đều mang ba ngàn tinh nguyện chính là ba đại t ô n g sư đồng thời làm thích khách cũng không giết được h ắ n ta biết trọng thiều ngươi không phải khiếp đảng người có nhiều như vậy lao tướng ủng hộ ngươi vương hùng nước miếng cùng lý tịnh hàm cạnh ba người cũng mang binh đến đây nghe ngươi hiệu lệnh ngươi sợ cái cầu ngươi không phải vẫn giấc mơ làm cái đại tương quân sao hiện tại như ngươi mong muốn hơn nữa ngươi tin tưởng ta ngươi chính là lý mật trời xanh khắc tinh Khấu trọng lý tính nhanh người khấu trọng là đúng phó lý mật đầu bảng hai người này một là tương lai quân thần một là tương lai thiếu soái tiếu nhiên tin tưởng bọn h ắ n liền không hề nhiều bận tâm này chiến tranh việc mà đưa mắt tập trung đến âm quý phái chi một bên ở tiếu nhiên dưới chỉ thị âm quý phái làm một chút để giang hồ rung động đại sự bọn họ tìm tới trước đây từng bị âm quý phái tàn hại nhân ra dân g bồi thường còn nghĩ gây chuyện người giết đương nhiên nơi này trong bóng tối khẳng định có gian lận người trong giang hồ đều sợ ngây người lại như nhìn thấy con cọp không ăn thịt người sửa ăn cỏ như thế những này hành vi lấy được tiếng vọng đại thể đều là tốt nhưng âm quý phái hành vi như vậy nhưng khơi dậy ma môn đàn hồi ma trúc ngọc nhiên g thừa cơ hội này chuẩn bị cho đòi mở một lần ma môn đại hội Ma m ô nhưng tuy rằng lấy âm quý lấy rằng âm p á i làm chủ, h n b ả nếu chất hai đạo phái chỉ hai phái phân tán đồng minh, một tán t i đạo đồng sáu là như i ê n định chính là sấn lần này nhất thống、ma、môn, dự đ là ma ơ những g n i ngoại ê n tương tông còn không còn、được. Nhưng nếu như n ở vực được. ma h người khác không đồng ý tiếu niên h không ngại đem làm như ma môn giặt tráng vật hy sinh những người này nếu như từng hàng toàn bộ giết cái kia nói không chắc sẽ có ngộ sát nhưng cách một người giết một người cũng tuyệt đối đổ vào hơn nữa đều không phải là kẻ tốt lành gì nhưng đối với tranh thiên hạ mà nói nhưng tương đương hữu dụng Cái cuối kia muốn đại đường sơ những này, danh tri hình, đại thể không đại đều là vương đ ư chương một trăm ba mươi bốn làm người nhức đầu ma môn ma môn hai đạo sao phái mặc dù đối với ở ngoài đều tự xưng thánh môn nhưng là cực kỳ phân tán một liên minh lẫn lúc nhau trong đồng minh tuy có đó quan hệ nhưng không chỉ có không đoàn kết hơn nữa có chút còn hô có c ử u thoán nội đấu không nớt không trách ma môn nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng không đấu lại phật đạo hai tông ma môn cũng có khi cử hành cái gì đại hội loại hình nhưng một lần cũng là ở mấy chục năm trước dương kiên x o á n vị thời gian trúc ngọc nghiên chỉ là phải đem những người này tụ tập cùng một chỗ liền thực đã xuất huyết nhiều ương thuận rất nhiều chỗ tốt thế giới chính là như vậy ngươi phải làm lao đại không chỉ muốn đủ mạnh còn muốn cho đủ chỗ tốt đinh chín tầng mang theo thông thiên quan l ư n g đeo cự giản nhàn nhã đi xuyên qua trong rừng đột nhiên thay đổi sắc mặt phía trước xuất hiện một tên làm thanh y văn sĩ nam tử nam tử ở trong rừng l ư ỡ n g tưởng nhìn như t r ầ m chậm nhưng m g ô i đi một b ư ớ c đều hướng về xúc địa thành thốn giống như vậy hoàn toàn không thấy địa hình đinh chín tầng con ngươi rụt lại một hồi biểu hiện nghiêm nghị cực điểm hướng về người kia nói hóa ra là thiên quân tịch ứng lại dám từ mình hang chuột khoan ra không sợ tống khuyết sao lẽ nào luyện thành ngươi cái tia đồ bỏ màu tím thiên la dám không đem tống khuyết để vào trong mắt n à y thanh y văn sĩ chính là tà đạo tám đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ ba thiên quân tịch ứng n ă m đó bởi vì tên phạm vào thiên đao tống khuyết kiến kỵ bị tống khuyết truy sát ngàn hẳn dặm chạy trốn tới vực ngoại tịch ứng tự tiếu phi tiếu nói người khác không biết ta còn không biết ngươi tà cực tông sớm nhất có thể đẩy hồi tưởng đến chiến quốc thì lỗ thương vương lấy đào người phân mộ trộm lấy hoàng kim vì là quân lương tên người hậu thế nói cái gì tìm long điểm h u y ệ t thiên hạ vô song kỳ thực không phải là trộm mộ kẻ trộm sao làm chút h o ạ t phần quật hộ thấp hèn hoạt động tào tháo mỏ tóc vàng khâu đều là ngươi môn tiền bối cái kia t ả đế xá lợi không chính là các ngươi từ cái kia không biết tên con ma đen đuổi trong mộ đào lên doanh chính vì chính mình xây mộ thì liền hận thấu các ngươi bang này trộm mộ kẻ trộm vì lẽ đó các ngươi gặp vận rủi lớn cuối cùng lẫn vào thánh môn mới lấy bảo toàn bình thường ngươi không biết sống ở đó cái khoảng không mộ bên trong liền hào đế vương cốc đó mới là thứ thiệt hang chuột đinh chín tầng trở tay nắm chặt mình cự giản nhưng biết rõ chính mình tuyệt không phải là đối thủ của tịch ứng chỉ là làm dáng một chút ma môn hai đạo sáu phái đều là biết gốc biết d ê nghe được tịch ứng n h ế t m ì n h đề đinh chín tầng phản thần tương kích cười quái dị nói nói được các ngươi diện tình đạo thì ngon dáng vẻ không phải là thọ nhị ra sao cái gì long dương quân không chính là của các ngươi thủy tổ nghe nói ngươi và một bên không phụ liền có đoạn tay háo phân đào tốt lần này một bên không phụ bị người làm thịt ngươi không báo t h ủ cho h ắ n nghe nói người kia là chúc yêu phụ nhân tình yêu thích sợ ngươi là không có cơ hội tịch lứng sắc mặt chuyển hà nói n thuận người l à người n ị c h người vì là tiên âm dương kết hợp lại là thuận dương dương tương giao mới vì là n ị c h dương cực sinh âm thiên hạ cực lạc là vì d i ệ t tình ngươi không hiểu ta d i ệ t tình đạo chân thủy liền không nên nói chuyện lung tung không phải vậy tuy rằng ta cùng với vưu điệu quyện có cửu hoán cũng không ngại giúp hán ngoại trừ một trở ngại thấy hỏa hầu gần đủ rồi đinh chín tầng cũng không lại chọn bên tịch lứng hắn nói như vậy cũng là vì là t r ú c ngọc nghiên nhiều tìm một đối thủ tà cực tông bởi vì tà đế xá lợi việc cùng t r ú c ngọc nghiên thể thành thủy hỏa n h ư không phải t r ú c chủ nghiên phái người truyền tin sẽ đem tà đế xá lợi tin tức cho bọn họ tà cực tông mấy người chắc chắn sẽ không mạo lớn như vậy hiểm tới tham gia t r ú c ngọc nghiên cử hành ma môn đại hội bởi vì bọn họ lão sư tà đế hướng vũ đ i ể n giao động bọn họ chỉ muốn chiếm được tà đế xá lợi liền có thể có thể luyện thành ma môn trí cao vô thượng đạo tâm chủng ma đại pháp phá thoái hư không cái này mê hoặc bọn họ không người có thể chống lại hắn ta cực tông truyền nhân có năm cái trong đó võ công cao nhất nhưng là vưu điệu quyện đứng hàng tà đạo tám đạo cao thủ chi chưa hắn xa không phải là đối thủ vưu điệu quyện cũng thích nam s á c từng đoạt tịch hứng một nhân tình cưỡng gian rồi giết chết trí tử cứ thế hai người như nước với lửa vì lẽ đó tịch hứng là đình chín tầng thiên nhiên minh hiếu hắn chọn n ổ xuống tịch hứng cùng chúc ngọc nghiên quan hệ còn có thể nhưng thật sự làm tức giận tịch hứng nhưng cũng không dám đinh chín tầng bông ra mình cự giản biểu hiện chính mình tuyệt không để ý trên mặt hiện ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn lao tịch nhiều năm không gặp hỏa khí vẫn như thế đại nếu không lát nữa ta tìm cái tướng công cho ngươi giảm nhiệt lần này ngươi cũng là tới tham gia chúc yêu phụ ma môn đại hội nhưng lại không biết chúc yêu phụ làm sao đưa ngươi thuyết phục tịch ứng trong mắt hiện ra một tia h ồ n g nhạt cười nói trên phố nghe đồn chúc tông chủ mình đem thiên ma đại pháp đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có coi như n i n h đạo kỳ cũng là không sợ nàng để cho ta tới tham gia ma môn đại hội thẻ đánh bạc liền là có thể để ta nhìn qua thiên ma đại pháp ta diệt tình đạo công pháp như đến thiên ma đại pháp bổ khuyết tương tất có thể c à n g tầng cao lâu đinh chín tầng cả người run lên nhìn tịch tướng nói ngươi tin tưởng tịch tướng trong mắt cũng hiện ra vẻ nghiêm túc có người nói nàng từng ở vạn quân chúng bên trong bắt giữ vương thế s ù n g trên không trung vừa bay mấy chục trượng coi như nghe đồn k h u y ế t đại nhưng công lực đại tiến nhưng là khẳng định lần này nàng tìm nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không nuốt lời coi như nàng muốn nhất thống thánh môn cũng không cần ta bận tâm tất lại còn có một triệu đức nôn cùng thạch chi hiên này hai người vừa nói vừa đi hướng về chỗ cần đến đi đến tình cảnh này ở nhiều địa phương phát sinh tỉ như an long liền gặp dương hương ngạn thạch chi hiên thân kiêm bổ thiên hoa gian hai phái truyền thừa đều chỉ phân truyền một người vì lẽ đó dương hương ngạn làm như bổ thiên các đại biểu bị mời hắn và an long vốn là có chút quan hệ hai người trao đổi tình báo cuối cùng vẫn là cho ra giống như tịch hưng kết luận coi như t r ú c ngọc nghiên muốn nhất thống ma môn cũng co cao to đầy chỗ tốt không nắm bạch không nắm liền tại đây không biết tên đỉnh núi ma môn chư tả tụ hội tiểu nhiên nâng âm quý phái c h u y ệ n ký nhìn đối với ma môn hai đạo sáu phái lai lịch có tương đối nhận thức không khỏi có chút sọ não nở những người này mặc dù bây giờ sống đến mức không như ý nhưng tra một cái đến đầu nguồn lai lịch đều là tương đường kinh người tỷ như thiên liên tông đi tuy rằng nhìn như chỉ là một ít tiểu thương nhân liên hợp thể nhưng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nhưng là bắt nguồn từ chiến quốc thì lã bất vi cái k i a đem vua của một nước làm buôn bán làm ngưu nhân nay đặt ở hiện đại và nước mỹ những k i a đại tài phiệt cũng không xê xích gì nhiều tư tưởng chi vượt mức quy định không trách tại đây hoàng quyền xã hội bị đánh ép này này t ầ m điếu dạng chân truyền đạo phân liệt thành đạo tổ chân truyền cùng lão quân quan nhưng là đạo môn cực đoan chủ nghĩa người đại biểu ngưu nhân là trương giác hoa gian phái vì là ngang dọc da truyền thừa t ừ n g r a tô tần trương nghi như vậy lấy một cái miệng gây xích mít thiên hạ nhân vật bồ thiên các chuyên gia thích khách kinh kha chuyên trừ những này đại ngưu hàng chính là bồ thiên các tiền thân d i ệ t tinh đạo tất cả đều là bạn gây tốt ta cực tông nhưng là mỏ kim g i á quý, sớm nhất đại thành người là lỗ thương vương rời ạ xác định ta đi tới thế giới là đại đường song long thế giới không phải trộm mộ cười nhớ nhưng so với âm quý phái thủy tổ những người này liền chưa đủ ban bởi vì người này quá nổi danh lại chính là phong thần diễn nghĩa bên trong tô ả kỷ thừa hành là nam nhân chinh phục thế giới nữ nhân chinh phục nam nhân dòng suy nghĩ không trách loan loan sẽ lấy s ắ c dụ mới trạch thao vì là ra trận phương thức đây là có truyền thừa so với những ngày tiên hiển bọn họ bây giờ những ngày đổ tử đồ tôn sống đến mức quá không còn hình dáng b ư ớ c cách một hàng lại hàng làm việc càng ngày càng cực đoan dòng suy nghĩ càng ngày càng hẹp cũng không tiếp tục phục trước khí thế b ằ n g bạc vì lẽ đó thiếu nhiên nhức đầu như vậy ma môn thật muốn giặt trắng vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa Quyền ba, đại đường c h i vương chương một trăm ba mươi lăm ta muốn đánh mười cái làm hậu hy bạch tiêu sái lắc mỹ nhân phiến đi tới nơi này thứ ma môn đại hội địa điểm thì phát hiện mình là cái cuối cùng lương đeo độc cước đồng nhân vưu điệu quyện cùng tịch hứng đánh giá xoáy đến không bằng hữu hậu hy bạch trong mắt hiện ra một luồng h ồ n g nhạc sợ đến hậu hy bạch hoa cúc căng thẳng trong tay quạt giấy lắc càng nhanh hơn hắn hướng về mọi người thi lễ một cái hy bạch gặp t r ư vị sư thuốc sư bá sau đó ánh mắt của hắn cùng đem chính mình t r a o đến như cái miếng vải đen vậy dương hư ngạn liếc nhau một cái ánh mắt kích động ra đốm lửa sau khi thuấn lại chia lịa lúc này thân là thương nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền an long cười ha ha hòa hoãn không khí hiện trường sau đó mới nói lần này không biết chúc tông chủ tập hợp chúng ta vì chuyện gì lần này cần mở ma môn đại hội không biết chúc tông chủ mời thạch lao đại không có an long là thạch chi hiên nao tàn phấn tất cả mọi người biết hắn ý gì âm hậu tả vương sánh vai cùng nhau thạch chi hiên không đến lần này ma môn đại hội liền không coi như viên mãn đang lúc này tịch ứng đột nhiên vẻ mặt hơi động ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy hai không trung hai bóng người dắt tay nhau bay tới cái kia ngũ sắc cánh như thế đặc thù rõ ràng lập tức tất cả mọi người nhận ra đây là t i ế u nhiên đến rồi lỗ rượu t ử tổng cộng làm ra ba b ư ớ c xâm gió chi dực một b ư ớ c bán cho lý tú ninh một b ư ớ c chính mình dùng một b ư ớ c cho thanh hư Chi diễm trước hai b ư ớ c cũng không đáng kể nhưng cho chúc ngọc nhiên dùng tiểu nhiên cũng là cho lỗ rượu tử nói rồi bởi vì hắn không muốn cùng lỗ rượu tử sản sinh bất kỳ không hài lòng bởi vì lỗ rượu tử là hắn trọng yếu nhất hợp tác đồng bọn lỗ rượu tử lúc trước chết sống không đồng ý sau đó thanh hư tri diệm bám thân trúc ngọc nhiên diễn tràng cho hay tuy rằng hai người căn bản không có hợp tốt khả năng nhưng cũng cuối cùng đồng ý để trúc ngọc nhiên dùng này phong l ô i xong dự. n hai người dường như hai con chim lớn bình thường rơi vào giữa trường tiểu nhiên cười to nói thoải mái thoải mái bốc thẳng lên chín vạn dặm Cái cảm giác này quá này trong h hắn phong o xong xong ả i mái. Nói lôi lưng sau của c còn Trúc tự mất tâm động văng ra, biến mất không còn tâm hơi. Ngọc ra, hơi. Nghiên đem lòng ô không gian chứa này hai chỗ, nói, không i hai Tiếu Nhiên, rồi gian hai kinh tại tái nói, giấu vật, trời, đại. cánh cho chứa chỗ, tích nhật thư dao tay bay cũng tức tương đến Này ứng trên như đồn、đại. Trong tự một mặt vật, quả đổ. lộ lập l sợ sắc hắn cũng lại đối với tiểu nhiên không có nửa điểm khinh thường tâm ý những người khác cũng là như thế chỉ bằng vừa nay tiểu nhiên biểu hiện ra võ công nếu muốn giết hắn trừ phi lấy cấp độ tông sư cao thủ quân quýt lấy hắn để đại quân vây công vạn mũi tên cùng phát ngăn trở hắn lên không mới có thể nhưng lấy tiếu nhiên tiếng tăm võ công hắn tuyệt sẽ không như thế ngốc tiếu rơi vào đại quân vây công bên trong an long ngoài cười nhưng trong không cười nói lần này là ta thánh môn đại hội chúc tông chủ sao mang ở ngoài người đến hắn có thạch chi hiên chỗ r ử a hoàn toàn không sợ chúc ngọc nhiên lấy tính cách của hắn vốn là không muốn làm chim đầu đàn nhưng chúc ngọc nhiên hiện thân phương thức quá mức kinh hãi Hắn chúc í n h là muốn cùng Trúc ngọc nhiên đối phó, mới phó, có trong h ể t u n Ngọc Nghiên như thế. Trúc Ngọc Nghiên g hòa thế. Trúc Trúc t mắt thanh mang tàn đi lan quang lấp lóe từ thanh hư chi diễm cắt đến rồi chúc ngọc nhiên tình huống như thế vẫn là chúc ngọc nhiên bản thân am hiểu nhất xử lý thanh hư chi diễm sở t r ư ở n g chỉ có chiến đấu cùng thôi diễn chúc ngọc nhiên lãnh đạo nói an tên béo làm ăn tối kỵ quá sớm đặc cược không sợ mất hết vốn liếng sao trong lời nói hàn ý uy nghiêm đáng sợ an long trong lòng run lên không dám nói nữa chúc ngọc nhiên đảo mắt quét qua nói rằng rất tốt tất cả mọi người đến đến rồi chỉ có ma tương tông địa ngoại vực ở ngoài không có tới rồi thạch chi hiên luôn luôn quen lẩn ở trong bóng tối nói không chắc giấu ở cái k i a góc nhưng không có tới liền không có tới thiếu mất bọn họ như thế có thể thành an tên i béo vừa nói t i ế u công tử không phải ta thánh m ô n người nhưng t i ế u công tử chuyển cho ta minh ngọc thần công để ta thiên ma đại pháp đột phá tiền nhân không có cảnh giới mình là ta bán sư vì lẽ đó ta đem tiếu công tử dẫn vì ta âm q u ý phái khách khanh trưởng l a o đây là vưu điệu quyện thâm trầm nói ta để ý đến ngươi cái kia ngươi phái người đến mời ta tham gia lần này đại hội bảo là muốn đem thánh đế xá lợi tin tức truyền cho ta n à y lại không thể lừa ta chỉ phải nói cho ta biết thánh đế xá lợi tại nơi ngươi coi như cái thánh môn chi trụt thì lại làm sao ngược lại l a o tử cũng sẽ không điều ngươi đây là vưu điệu quyện nội tâm n g c bạch hắn năm đó từng bị trúc ngọc nghiền truy sát trời cao không đường xuống đất không cửa trong lòng này oán hận sâu dốc hết ba hải nước cũng khó rửa sạch t r ú c ngọc nhiên g trực tiếp làm nói ta thánh môn không giống hồ giáo cùng nho ra như vậy dối trá lần này ta tập hợp hai đạo sáu phái chính là muốn trở thành thánh môn c h i chủ lấy thánh môn lực lượng toàn lực chống đỡ tiếu công tử tranh bá thiên hạ đại nghiệp lúc này hoàn nguyên bản thân đạo trang ăn mặc ích trần cười hì hì nói t r ú c tông chủ hà tất như vậy ngươi vốn là thánh môn c h i chủ t r ú c ngọc nhiên g lạnh nhạt nói ích trần ta biết ngươi lén lút cùng đại minh tôn giáo đầu mày cối mắt như vậy ngươi tức là xưng ơ ta một tiếng thánh môn c h i chủ có tác dụng gì ta muốn có thể không phải như thế thánh môn c h i chủ mà là mở miệng thành phép thuật nhất ngôn cựu đỉnh đích thực chính thánh chủ ma môn luôn luôn thừa hành cường giả vi tôn nhược n ụ c cường thực cùng xã hội chủ nghĩa đắc uyên tương tự lý niệm t r ú c ngọc nghiên bây giờ là trên danh nghĩa ma môn đệ nhất người tự nhiên người khác đều phục ngươi nhận thức ngươi làm cái lao đại là không có vấn đề nhưng muốn hoàn toàn khống chế hai đạo sao phái người khác tử là sẽ không đồng ý chúc ngọc n h i ê n nói tiếp chúng ta đang cùng phật đạo hai nhà đối kháng thời gian vẫn hạ xuống tuyệt đối hạ phong liền là bởi vì chúng ta quá phân tán không giống phật đạo hai nhà đồng lòng cho nên mới bị những này nhân tài mới xuất hiện áp chế lẽ nào các ngươi cam tâm tình nguyện như vậy thế lực của chúng ta là càng ngày càng yếu sợ l à lại quá chút năm thật nhiều chuyển thừa đều sẽ biến mất các ngươi xác định mình muốn kết quả như thế vưu điệu quyện lấy cực kỳ khó nghe âm thanh n ở nụ cười nói rất êm thai kỳ thực nhưng là muốn chiếm đoạt chúng ta mà thôi người tâm tư này còn có thể giấu ế mọi được người. Thánh đế đi người. ngươi lợi chuyện có Trúc Thánh nói hay không, không nói n g rồi. ta hay bỏ c n g h ê người nhìn điểu quyện một chút, thánh chút, vưu điểu đế xá lợi một xá ở d ơ công bảo khố, mà kho đáo vị trí chỉ có tiếu công tử biết. Nếu n bảo biết. kho đáo khố, h mà vị trí tiếu tử ngươi muốn lấy được thánh đế xá lợi, liền công n g được ư lợi, tiếu mới Mọi lấy đế chỉ có có tử thể. xá dựa vào tiếu công tử mới có thể. Mọi người đem nóng rực ánh mắt tham lam tìm đến phía t i ế u nhiên t i ế u nhiên không cho rằng gì, nhanh chân tiến lên phía trước nói trước đó vài ngày từ hàng t ĩ n h trai mình toàn lực đồng ý ủng hộ ta tranh bá thiên hạ nếu như ta phải phật đạo hai môn chống đỡ cái kia thiên hạ này sẽ không bao giờ tiếp tục các ngươi ma môn đất dung thân các ngươi có thể hay không tin tưởng hết thể ma môn tả mọi người bị tiểu nhiên câu nói này chấn động đến mức cả người run r u dậy nếu như tiểu nhiên thật sự chiếm được từ hàng tĩnh trai chống đỡ vậy tại sao còn muốn quyến rũ thánh môn h ắ n điên rồi sao tiểu nhiên đi tới trong đám người tiếp tục nói các ngươi hiện tại đường ra duy nhất chính là đầu đến ta dưới trướng có ta giúp đỡ các ngươi mới có thể cùng từ hàng tĩnh trai chống lại vì lẽ đó không phải ta ở yêu cầu các ngươi phụ trợ ta mà ứng với là các ngươi xin ôm ta bắp đ u ổ i mới đúng thánh môn danh tiếng hư như vậy vốn là ta là không muốn phản ứng chỉ là xem ở chúc tông chủ trên mặt mới cho các ngươi cơ hội này mọi người tà nhân khí đến nổi trận lôi đình tịch ứng khinh thường nói nói tới ngươi thật giống như thiên hạ c h i chủ như thế tiếu nhiên đưa mắt nhìn sang tịch ứng sau đó nói thiên hạ này c h i chủ ta còn là đương định hết lời ngon ngọt đến đây là hết lời thánh môn từ trước đến giờ thực lực vi tôn các ngươi lời không phục vậy liền đến chiến ma môn cùng phật đạo hai nhà có thể không giống nhau chỉ nhận thức thực lực thiếu nhiên có thể thử thuyết phục từ hàng tinh trai nhưng đối với ma môn nhưng chỉ có t r ư ớ c đem chi đánh phục đánh sợ mới là biện pháp duy nhất để đua bọn họ cái khác mới dễ nói chuyện t ị c h ứng lạnh rên một tiếng vậy liền để ta lĩnh giáo dưới trích tiên nhân thủ đoạn thiếu nhiên đưa ngón trỏ ra trên không trung vẫy vẫy ngươi không được nói xong nhìn về phía chúng ma môn người hai con ngươi biến thành hoàn toàn đỏ ngầu t r ò n g trắng mắt trở nên đen kịt một màu một luồng nuốt trừng vạn vật sinh linh khí tức toát ra đến hoặc thoát thoát thái cổ hùng thú hiện thế hãn lộ ra một cái răng trắng điềm n h â n nói ta muốn đánh mười cái nói cách khác các ngươi cùng lên đi ngày hôm nay các ngươi chỉ có hai con đường hoặc là chết tại đây hoặc là thần phục với ta đối phó ma môn như vậy mạnh mẽ bá đạo tác phong mới là tốt nhất thủ đoạn quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm ba mươi sáu theo đội h ư u nơi này quân ma hội tụ ngoại trừ tả vương ma x o á i có thể nói còn sống ma môn cao thủ đều ở nơi này tiếu nhiên muốn lấy sức một người khiêu chiến tất cả mọi người đồng nhất đơn thân độc mã lật tung hơn một nửa cái ma môn không khác nhau nhiều coi như là hậu hy bạch hoặc là trúc ngọc nhiên cũng cảm thấy tiếu nhiên lần này cử động quá mức bất c ẩ n chúng ma đầu giận dữ tích ứng áp chế lại nội tâm phẫn nộ lạnh lùng nói chính là ninh đạo kỳ tất huyền tại đây cũng không dám nói mạnh miệng như vậy ngươi nếu là muốn dùng lời này làm tức giận chúng ta vậy ngươi thành công nhưng ngươi sẽ trả giá ngươi nghĩ như không tới đánh đổi tiếu nhiên than nhẹ một tiếng đáng tiếc ta không phải ninh đạo kỳ cũng không phải tất huyền nói xong tiếu nhiên toàn lực điều động hỗn loạn chi trì đem hết thể người trong ma môn đều bao phủ trong đó bọn họ đ ỗ n g nhiên phát hiện mình một thân thiên truy bách luyện chân khí lại bắt đầu nhảy loạn trong lòng thất tình lục dục không bị khống chế phun g trào vô số tạp n i ệ m s ô n g lên đầu ma môn người tùy h ư ớ n g làm cực nhỏ ngột ngạt dục vọng của chính mình nhưng không phải nói bọn họ tâm linh liền không đỡ nổi một đòn chính là bởi vì đối với dục vọng phong túng để cho bọn họ càng quen thuộc dục vọng của chính mình đối với dục vọng sung kích càng có thể thu phóng như thường cho nên khi tâm linh của bọn họ bị hỗn loạn chi chỉ dễ dàng ảnh hưởng thời điểm mới là kinh hãi gần chết so với thiếu nhiên không cần tiếp xúc liền ảnh hưởng đến bọn họ chân khí lưu chuyển càng phải kinh sợ ở nơi này nháy mắt thiếu nhiên di chuyển triển khai quỳ hoa thân pháp hướng về tịch hướng phóng đi hắn trước hết chọn lại làn à y tà đạo tám đạo đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ ba thiên quân tịch ứng hiện trường ngoại trừ trúc ngọc nhiên ở ngoài ma môn mạnh nhất người đương nhiên cái bài danh này là bởi vì thạch chi hiên cùng trúc ngọc nhiên đặt ngang hàng số một không phải vậy hắn chỉ có thể xếp tới đệ tứ lại đem ta xem là quả hồng n ũ n m nắm tịch ứng trong lòng phẫn nộ thế nhưng là không dám k i n h thường chỉ là h ô n loạn chi chỉ liền để hắn không dám đối với tiếu nhiên có nửa điểm coi thường chi tâm bên trong lấy đã xem t i ế u nhiên xem là cùng thiên đao tông khuyết như thế cấp số cao thủ đối xử ngủ đông hơn hai mươi năm tự nghĩ ra màu tím thiên la ra tay toàn lực cùng thiên ma đại pháp ngược lại không gian như là b ả n h trướng giống như vậy từng đạo từng đạo nhỏ như tơ n h ệ n đích thực khí từ mỗi cái khiếu huyệt c h u i ra phân tán trên không trung hình thành một tấm chân khí vong lớn chỉ cần bị này vong lớn dính chặt đối thủ lại như rơi trong lưới sâu giống như vậy càng dễ dụa bị r à n g buộc càng chặt đọc truyện t ỷ http nhưng ở hỗn loạn chi chỉ dưới ảnh hưởng tấm này chân khí vong lớn xuất hiện một ít không lưu chuyển thuận lợi bị t i ế u nhiên phá phượng chi đồng thấy rất rõ ràng một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện ở t i ế u nhiên trong tay sau đó một đoá sen xanh ở trong tay nở rộ thanh l i ê n phá khí quyết ra tay toàn lực tịch ứng hết sức kinh hãi phát hiện mình t ử khí thiên la vì là t i ế u nhiên kiếm thế dẫn dắt các loại khuyết điểm bị tầng tầng phong to sao có thể có chuyện đó tịch ứng từng cùng chúc ngọc nhiên từng giao thủ cũng bại vào tống khuyết bên dưới chạy trốn tới vực ngoại cũng từng cùng triệu đức nôn từng thử tay còn từng gặp tất huyền ra tay cũng là có nhiều va chạm xã hội nhưng loại này thần diệu võ học nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy du tán trên không trung đích thực khí vong thu rúc vào một chỗ hội tụ thành một đạo quyền kình v à về phía tiếu niên thanh liên trung tâm tìm tới tiếu niên kiếm ảnh bên trong đích thực thân cùng tiếu niên trường kiếm liều mạng một cái hán tử khí thiên la mạnh nhất chỗ chính là tán ở bên ngoài thể kình khí khả tụ khả tán khống chế như thường mình có linh cương một ít đặc tính có thể coi là ngụy linh cương vê anh chân khí bao tác tịch tướng kinh hai phát hiện mình quyền kinh lại có như bị đá chìm đáy biển bình thường biến mất không còn t â m tích hắn mới từ vực ngoại trở về mặc dù cũng có nghe qua tiểu nhiên tên nhưng đối với tiểu nhiên hiểu rõ không bằng giữa trường bất cứ người nào vì lẽ đó cũng không biết tiểu nhiên bất không âm dương ấn có loại này cùng bất tử ấn pháp giống nhau công năng hoa nở hoa t à n thanh l i ê n héo tàn n h ư n g vì là một luồng ánh kiếm căn bản cũng không dừng lại đâm về phía tịch tướng n ự c t ị c h ứng trong mắt tử quang đại thịnh tay phải thành đao chém ở tiểu nhiên ánh kiếm bên trên sau đó một lồn u g quen thuộc chân khí lăn lộn cùng tiểu nhiên thế giới thụ chân khí từ trong tay của hắn tàn đến trong nháy mắt phá tan hắn hộ thể chân khí ở trong cơ thể hắn kinh mạch tàn phá t ị c h ứng vai cả linh hồn thời điểm như thế này hắn này ma môn người thứ tư thực lực rốt cục hoàn toàn bạo phát ra một cái máu đen phút ra mạnh mẽ chấn áp thôi tiểu nhiên đánh vào đích thực khí công tụ hai tay một đôi bàn tay bằng thịt trở nên một mảnh từ hồng con dao biến hóa thành móng hai tay đủ thi ở t i ế u nhiên đâm về phía mình trước đem t r ư ở n g kiếm thế tiến công ngăn trở đánh đổi chính là tịch đứng hai tay của bị t i ế u nhiên t r ư ở n g kiếm cắt tới da chóc thịt nước hiện ra đạo đạo vết thương sâu tới xương t i ế u nhiên trong lòng cũng là thầm khen tên ma đầu này thực lực lại đỡ này chính mình toàn lực là một m chiêu kiếm nếu có những người khác thừa cơ vây công mình ngược lại là có chút phiền phức thế nhưng lại không có ai thừa cơ ra tay an long vưu điệu quện y vốn là cùng tịch đứng có cử hoán dương hương ngạn lần trước vây công t i ế u nhiên không kết quả mình không dám tùy tiện ra tay hậu hy bạch vốn là t i ế u nhiên fans mà những người khác nhưng làm u ố n trước hết để cho tịch hứng thử xem t i ế u nhiên phẩm chất tiêu h à o t i ế u nhiên thực lực ý thức cái này cũng là t i ế u nhiên dám khiêu chiến hiện trường âm q u ý phái ở ngoài hết thể ma môn cao thủ nguyên nhân ma môn cao thủ tuy nhiều nhưng sẽ không toàn lực hợp tác này liền cho t i ế u nhiên rất lớn xê dịch không gian đỡ t i ế u nhiên một đòn tịch hứng trong lòng đông lỏng trái tim kia còn không có hạ xuống trong tay chính là nhẹ đi trên trường kiếm chuyển đến vô cùng áp lực biến mất không còn t â m t í c h nhưng là t i ế u nhiên quăng kiếm gần người một móng chụp vào cổ họng của h ắ n tịch ứng thầm mắng thiên hạ này vậy có tùy ý quăng kiếm kiếm khách t i ế u nhiên là võ giả mặc dù thiện sử dụng kiếm nhưng cũng không là chu tiên kiếm phái như vậy người đang kiếm ở kiếm khách như thế hai người đối chiến tịch ứng tự biết không địch lại khẳng định quay đầu liền đi chỉ là t i ế u nhiên tuy là ở tịch ứng cuộc đời gặp phải đối thủ bên trong chư tống khuyết ở ngoài đáng sợ nhất một thế nhưng hắn không phải một đang chiến đấu hiện giờ là ở t i ế u nhiên một khiêu chiến hết thể người trong ma môn nếu như hắn chạy mặt kia còn hướng về cái kia đ ạ t hơn nữa nếu có người ra tay chia sẻ áp lực của mình hắn còn có có thể vì đó nơi hai người hai tay trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu lần nửa cái hô hấp sau t i ế u nhiên tay phải đánh văng ra tịch hứng tay của đao bắt được tịch hứng ngực viết đến mặc dù trường nhưng hai người giao thủ bắt đầu tới chỗ ngồi ứng với bị bắt nhiều nhất hai cái hô hấp thời gian tịch hứng đối với t i ế u nhiên có thể nói là không biết gì cả nhưng t i ế u nhiên nhưng thông qua trí nhớ của chính mình đối với tử khí thiên l à có tương đối hiểu biết người biết ta tự nhiên là thế như t r ẻ tre lần này điên cuồng tấn công cũng tiêu hao t i ế u nhiên một nửa chân khí thanh l i ê n phá khí quyết vốn là tiêu hao chân khí nhà giàu tính ứng không có đợi được trong tưởng tượng cứu viện vào lúc này mới biết mình nhân duyên có bao nhiêu kém ma môn minh hữu có bao nhiêu h ã m hại hán tức đến nổ phổi mắng to các ngươi các ngươi đám này heo an long mặt béo hiện ra thật thả ý cười h ì h ì cười nói tịch thiên quân uy phong thật to nhưng không nghĩ ngươi cái kia lao cái gì tử tử khí thiên la hai ba lần liền bị người phá đến sạch sành xanh có điều ngươi yên tâm t i ế u công tử vừa nãy chiêu kiếm đó nói vậy cũng không phải không hề đánh đổi có tịch thiên quân c ô n g hiến t i ế u công tử hào n ô n nhất định không cách nào thực hiện tiếu nhiên chuyển hướng cái khác người trong ma môn mặt hiện lên ý cười lắc đầu nói tịch ứng này nói nói không sai các ngươi quả nhiên là heo a chúng ta quê nhà có một câu nói không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo vừa dứt lời tịch ứng dọa suýt chút nữa tiểu trong quần chỉ cảm giác mình một thân chân khí quần quận không dứt hướng về tiểu nhiên trong cơ thể tôn u tới nhưng là tiểu nhiên ở thanh hư chi diễm dưới sự hỗ trợ lấy làm gương thiên ma đại pháp cùng minh ngọc công đem hấp tinh đại pháp thôi d i ệ n đến hoàn mỹ có thể không cần tán công liền có thể hút người chân khí một hô hấp trong lúc đó tịch ứng mấy chục năm tinh khiết ma công tất cả đều tạm thời tiện nghi tiểu nhiên, nhiên tiêu hao mất đích thực khí lần thứ hai bổ sung lên đại đường c h i vương chương một trăm ba mươi bảy tháng bại các vị ma đầu cái kia không phải mặt mày thông suốt kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao pháo thấy tiếu nhiên khí tức đ ố n g nhiên bùng lên mặc dù chẳng biết vì sao nhưng biết chuyện gì xảy ra mỗi người trong lòng ngơ ngác thế giới này có rất nhiều có thể thu nạp đối thủ chân khí công phu khúc nạo đồ đệ đều có thể làm đến thiên ma đại pháp cũng có thể làm được mà bất tử ấn pháp là đem công phu này phát huy đến mức tận cùng đại biểu thế nhưng những n à y công phu đều là chỉ có thể hấp thu đối thủ công gia đích thực khí giống như vậy đem đối thủ chân khí trong cơ thể hút đi công phu vẫn là lần đầu thấy bọn họ mỗi người đều là khiếp sợ cực điểm chân khí mặc dù là tiêu hao phẩm nhưng mỗi một tia chân khí đều là chính mình khổ cực đã tọa luyện khí một chút tích lũy lại có thể như vậy bị người miễn cưỡng cướp đi nay còn có thiên lý sao an long là còn lại mọi người thực lực c h i quan lập tức hiểu không có thể làm cho t i ế u nhiên tiếp tục như vậy thân hình điện thiểm hướng về t i ế u n i ê n phóng đi thung rượu vậy thân hình động như uống say giống như vậy khiến người ta khó có thể dự đoán nhưng lại an long biết mình hình thể đại đại bất lợi cho nên mới sáng chế tối thích hợp bản thân bước liên tục bề ngoài xem ra có như tùy quyền liền nhưng càng thêm lợi hại hắn lớn nhất càng tranh đối thủ phụ công hữu chết vào tiểu nhiên thủ hạ kẻ thủ tịch hứng bị tiểu nhiên đánh cho giang rơi đ ầ y đất nhưng an long cũng sẽ không bởi vì nay dạng mà cảm kích tiểu nhiên mập mạp hai tay của nắm thành quả đấm một quyền đánh ra trên nắm tay càng sinh ra khi trụ vậy quyền kình hướng về thiếu nhiên đảo đến cũng trong lúc đó hích trần trường kiếm nơi tay một chiêu kiếm hướng về thiếu nhiên bổ tới trường kiếm trên không trung biến hóa bất định tức có bí ẩn quỷ dị cảm giác cũng có một loại tự nhiên chất p h á t loại kia kỳ diệu hỗn loạn cảm giác như thế kém một bậc võ giả chỉ là nhìn cũng muốn đầu đau như bỡ b ổ vưu điệu quyện trong tay đ ộ c cước đồng nhân mang ra quỷ khóc vậy gào thét đảo hướng về thiếu nhiên hậu tâm cái khác kém một bậc người trong ma môn đều ở một bên mắt nhìn chằm chằm chỉ cần tiểu nhiên hơi lộ kẽ hở bọn họ thì sẽ như nghe thấy được mùi máu tanh con rồi bình thường nào lên tiểu nhiên đem tịch ư ớ n g hướng về bên cạnh ném một cái thân hình chật lui thân hình kỳ dị vặt mẹo một cái hàng long thập b ắ t trưởng liền đánh vào vưu đ i ể u quyện độc cước đồng nhân bên trên thật l à lớn khí lực vưu đ i ể u quyện hú lên quái dị theo tiếng quảng suýt chút nữa liền độc cước đồng nhân cũng không cầm được h ổ khẩu lại bị đòn đánh này đánh nứt máu tươi chảy dài chân khí trong cơ thể rung động không nớt như thế tiểu nhiên thừa cơ mà công mấy chiêu liền có thể lấy tính mạng của hắn nhưng vào lúc này ích trần trường kiếm mình nhân công tiếu nhiên trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm phảng phất đứa nhỏ vẽ xấu bình thường vòng vo chỉ tay nhưng cũng vừa đúng bổ trúng phách đ u ổ i kiếm khí chỗ y ê u nhất đẩy ra trường kiếm của hắn ích trần mắt hiện vẻ kinh hãi cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tịch h ớ n g bị bại nhanh như vậy sau đó tiếu nhiên ném trường kiếm tay không gắng đón đỡ an long một q u y ề n an long sắc mặt cực kỳ khó coi rút lui hai bước sau đó cũng dẫm bước liên tục công tới quát to không muốn thánh môn mặt mũi mất hết liền cho lão tử triển tử tiểu tử này t i ế u nhiên liên tiếp ba đòn cũng là thân hình hơi lắc lư ba người này biết tiểu nhiên bất không âm dương ấn lợi hại ra tay thời khắc đều l i ề u mạng áp xúc chân khí ba người này đều là cực này cao thủ lợi hại điều này làm cho tiểu nhiên rất khó mượn đến chân khí của bọn họ hắn căn bản không có thở dốc cơ hội chân truyền đạo phân liệt vì là lao quân quan cùng đạo tổ chân truyền mà đạo tổ chân truyền khiêng bó tả du tiên mình chết vào tiểu nhiên trên tay hôm nay tới đây chính là tả du tiên sư phụ đệ h ắ n tự biết võ công không bằng đích trần đám người một mực chờ đợi cơ hội thấy thiếu nhiên gắng đón đỡ ba người m á n h chiêu chân khí tự là có chút không s o n g lập tức xuất kiếm điểm hướng về thiếu nhiên áo lót trên mũi kiếm chân khí từng k i a từng k i a kêu vang bằng vào chiêu thức ấy tức là không sánh được tả du tiên cũng không kém là bao nhiêu mà đinh chín tầng cũng rút ra sau lưng cự giản s ử suất chính mình tân sáng lập ra tương vương có n g ộ n g công kênh cự giản trên không trung nhẹ nhàng cực điểm đong đưa lại như một giấc mơ đẹp làm cho không người nào có thể nhìn đấu chu l á o thán từ trên trời giáng xuống một hai bàn tay trở nên đỏ như máu đánh về phía tiểu nhiên đỉnh đầu kim hoàn thật cầm trong tay trúc tiêu h u n h hoang một khúc như bách quỷ dạ hành vậy từ khúc ích trần quá to các ngươi không muốn ra tay bởi vì tiểu nhiên bất không âm dương ấn kém một bậc đối thủ công gia đích thực khí quả thực chính là đang vì hắn làm bổ sung tác dụng cũng không quá ích trần như vậy nhưng vì là là tối mịt tuy rằng ma âm lọt vào thai nhưng thiếu nhiên nhưng không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng tiếu nhiên trở tay một quyền gắng chống đỡ tả du tiên sư đệ một đòn đánh chúng hắn lảo đảo trở ra mượn đến đến tả du tiên sư đệ chân khí tiếu nhiên bên phải ngón tay nhẹ nhàng điểm ra điểm vào đinh chín tầng cự giản bên trên vê n h đinh chín tầng càng là không ăn thua cự giản suýt chút nữa tuột tay bay ra xương cổ tay đều bị rung ra vết rách thế mới biết tiếu nhiên làm sao dám khiêu chiến ở đây tất cả người trong ma môn bởi vì ngoại trừ tà đạo tám đại cao thủ cấp số võ giả những người khác căn bản đối với hắn không tạo được thương tổn liền giống như thạch chi hiên tiểu nhiên lui nữa hai địch ngước mắt nhìn chu lao thán tại nơi đối với như máu nguyệt vậy hai con ngươi nhìn kỹ bên dưới ma môn này hung nhân lại túng một trường ép xuống mang theo mãnh liệt chân khí bao tác đem thân hình của hắn mang cấp ba p h ầ n tránh khỏi tiểu nhiên an long m a n g to một tiếng rắt rưởi ích t r ầ n bình nhiên lần thứ hai công lần này sử dụng một bộ triển miên cực điểm kiếm pháp không cầu giết địch chỉ c ầ u cuốn lấy tiểu niên h trong thời gian ngắn trong lúc đó tiểu niên h lại không thể thoát khỏi ích trần cũng là liều mạng đang lúc này vô số hư thực tương giao ánh kiếm đem cũng chém về phía tiểu niên h nhưng là dương hương ngạn ra tay rồi phải cuốn lấy tiểu niên h thời cơ chọn vô cùng tốt bởi vì nếu như tiểu niên h lần thứ hai dễ dàng đẩy lùi ích trần hai người cái kêu ma môn khí thế của đem rơi xuống đến đáng sợ trên đất chỉ có thất bại thẳng hại dương hương ngạn mặc dù là nhân tài mới xuất hiện nhưng một thân võ công nhưng không kém v i e w điều quyền hơn nữa cũng có ứng đối bất tử pháp tấn kinh nghiệm lấy c h i ứng đối bất không âm dương ấn cũng là có thể an long đại hỷ quá quên hai tay một khâu hai ngón tay như hoa sen giống như nở rộ chân khí ba ba kêu v à n g như từng đoá từng đoá nở rộ vô hình hoa sen hướng về t i ế u nhiên ấn đi chính là thiên liên tông thiên tâm liên hoàn này liên kính thâm độc cực điểm nóng rực cực điểm chuyên môn hại người kinh mạch yếu một chút đối thủ vừa tiếp xúc với liên kính thì sẽ kinh mạch bị đốt mà chết nhưng ở bên ngoài nhưng một điểm cũng nhìn không ra một phát cựu liên mình là an long cực hạ chính là một bên trúc ngọc nghiên cũng nhìn ra đầu quả tim run lên ngày này tâm liên hoàn quả có chỗ độc đáo nàng cùng t i ế u nhiên dịch địa mà nơi cũng không nguyện gắng đón đỡ cái này thiên tâm liên hoàn t i ế u nhiên bị ích trần cùng dương hư ngạn kéo chặt lấy coi như là hắn cũng đồng dạng không muốn gắng đón đỡ này chín nhớ liên kính liên lúc này t i ế u nhiên trong mắt hồng quang đại thịnh Ít chân một hồi liền cảm giác mình toàn thân chân khí cùng thân thể không thể động đậy một chút nào, lại như làm một tác biết rõ là ngậu, nhưng một chân cảm giác chân cùng mực không cách nào tỉnh dậy ác hồi mình khí không như nhưng không tỉnh liền động nào, ngộng, ngươi ngộng, nào làm làm lại đậy dậy rõ phá phượng c h i quang bắt nguồn từ phá phượng thiên phú thần thông khủng bố cực điểm tiểu niên trường kiếm trong nháy mắt điểm t r ú n g lít trần ngực chân khí niêm phong lại toàn thân hắn hết t h ể khiếu huyệt mà dương hương ngạn vừa thấy ích trần không tên chúng chiêu cái k i a dám tiếp tục ra tay huống chi an long liên kính hắn cũng không muốn nhận lập tức thu kiếm lùi về sau thiếu nhiên phía sau vùng đất bằng thẳng tức giận đến an long suýt chút nữa giơ chân đang lúc này thiếu nhiên trường kiếm rời tay bắn nhanh ra như điện lập tức quyền bàn tay phải kích cùng hai đạo cuồng bạo cực điểm đích thực khí đánh vào an long thiên tâm liên hoàn bên trên mà thiếu nhiên bản thân mượn lực tung bay lấy chỉ kém chút xíu khoảng cách lóe lên này chín đạo liên kính đến thiếu nhiên lần thứ hai rơi xuống đất thời gian toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tích ứng đích trần bị chế an long cái này thiền tâm liên hoàn sau chân khí trong cơ thể cũng là kẻ trộm đi lầu chống vô lực t á i chiến những người khác ngoại trừ vưu điệu quyện dương hư ngạn cùng hậu hy bạch ba người cũng không có tham dự cùng t i ế u nhiên trong chiến đấu tư cách vì lẽ đó t i ế u nhiên thắng rồi Quyền Tiếu tung thua. Tiếu ngây đường、Tri、Vương Trương 138, Nhất Thống、Ma、Môn. Người trong、Ma、Môn ngây ngốc cần đến nhìn、Tiếu、Nhiên, trong lòng loạn tung lên, bọn họ thua. Tiếu Nhiên liền khối ra cũng không Đại Tri khối chô họ phá. Ma Ma ra có tập hợp ma môn hơn nửa cao thủ hàng đầu bọn họ liền thua này để cho bọn họ có chút không tiếp thụ được sự thực này cứ thế đại nào có chút kịp thời bọn họ nhìn phía tiểu nhiên trong mắt tràn đầy sợ hãi lại như năm đó nhìn không có tinh thần phân liệt thạch chi hiên một bên chúc ngọc nhiên trong lòng thầm than một tiếng nếu như vừa nay tất cả mọi người chung sức hợp tác liều mạng c ấ p công tiểu nhiên coi như có thể thắng cũng chắc chắn sẽ không thắng như vậy ung dung ma môn nhược điểm lớn nhất bại lộ không thể nghi ngờ nếu như hôm nay là ở từ hàng tĩnh trai xảy ra chuyện như vậy kết quả tuyệt sẽ không là như vậy t r ú c ngọc nhiên rốt cục ở trong lòng thừa nhận bàn về sức chiến đấu ma môn là không sánh được phật đạo hai tông bởi vì biết rõ ma môn bản tính vì lẽ đó t i ế u nhiên đối với kết quả này tuyệt không ngoài ý m u ố n hắn hai con ngươi màu đỏ ngòm đảo qua mọi người khinh thường nói một đoàn tan xa không đỡ nổi một đòn các vị ma đầu lại bị câu nói này tao được yêu thích hồng nhưng không người còn dám tiến lên lúc này t r ú c ngọc nghiên tiến lên phía trước nói chỉ muốn các ngươi lấy lập xuống thánh môn huyết thệ dâng lên chính mình tất cả thiên ma sách phụng ta vì là thánh môn c h i chủ vì là tiếu công tử hiệu lực cái kia chuyện hôm nay liền làm như vậy thôi không phải vậy các ngươi đều ở lại chỗ này đi đại đường thế giới võ giả rất nặng tinh thần tu luyện mà ma môn huyết thệ đối với ma môn người là cao nhất quy cách lời thề nhất định phải tuân thủ cái này lời thề ý nghĩ đã sâu thực ở trong lòng bọn họ nếu như sau đó bọn họ vi phạm về mặt tâm linh liền sẽ xuất hiện cái hở vưu điệu quyện phun một bãi nước miếng ta phi ta không tin chỉ bằng hai người các ngươi liền có thể đem chúng ta s á t quang còn chưa dứt lời trúc ngọc nhiên hai mắt hiện ra một tia thanh mang thanh hư chi diễm tiếp quản trúc ngọc nhiên thân thể thân hình loé lên thuấn di bình thường đến rồi vưu điệu quyện trước người vưu điệu quyện h o à n g hốt cùng tôi ma công đọc cước đồng nhân nghiêm nghị đến giống như núi va về phía thanh hư chi diễm thanh hư chi diễm cười lạnh một tiếng loại công phu này thực sự là ném sư phụ ngươi tà đế mặt mũ i đang khi nói chuyện thanh hư chi diễm tay phải nhấn một cái liên ấn tới v ư u đ i ể u quyện độc cước đồng nhân bên trên v ư u đ i ể u quyện chỉ cảm thấy chính mình một thân công lực quần quận không dứt dâng tới trúc ngọc nhiên g căn bản không được theo biên chế v ư u đ i ể u quyện hoảng hốt vận công chấn động dữ dội thoát khỏi mấy chục năm chưa từng rời khỏi người độc cước đồng nhân lúc này một tia sợi tơ từ thanh hư chi diễm trong tay háo bay ra còn ở v ư u đ i ể u quyện hai tay của bên trên để hắn không thể nào lùi về sau thanh hư chi diễm tay của mình bắt được v ư u đ i ể u quyện hai tay của thiên ma tư thực toàn lực phát động vưu điệu quyện phát sinh một trận thảm tuyệt nhân hoàn tiếng tê ơ không chỉ toàn thân công lực tràn vào thanh hư chi diễm trong cơ thể máu thịt của hắn cấp tốc khô héo hóa thành tinh khi đồng dạng bị thanh hư chi diễm hấp thu của tôi các vị ma đầu đều là thấy người thể diện quá lớn mỗi người lòng dạ đốc gác giết người không tính toán nhưng ở thiên ma t ư thực y lực bên dưới cũng đều sợ đến trái tim run rẩy vãi cả linh hồn l i ê n ngay cả tiểu nhiên cũng có chút đồng tình vưu điệu quyện nhưng thanh hư chi diễm nhưng không có những tâm tình này nó vốn là vì là chiến mà sinh căn bản không có những này thuộc về loài người tâm tình tiêu cực vưu điệu quyện khổ sở cầu xin nhưng thanh hư chi diễm không hề bị lay động mười cái hô hấp sau khi vưu điệu quyện bị hút thành một khối da bọc xương người làm vô lực ngã xuống đất không có nửa điểm khí tức thanh hư chi diễm có chút không kiên nhân nói còn có ai các vị ma đầu sợ đến mặt tái mét căn bản không có người dám trốn nếu nói là bọn họ sợ chết đó là nhân chi thường tình nhưng mỗi ngày ở liếm máu trên l ư ớ i đao từ cũng có mấy phần huyết tính thân là ma môn cao thủ cũng có có can đảm liều mạng quyết tâm nhưng ở thiên ma tứ thực uy lực bên dưới nhưng không có một người dám phản kháng bọn họ cũng không muốn rơi xuống cái cái chết như thế an long giọng the thẻ nói các ngươi chuyện này đối với gian phu dâm phụ thạch đại ca là sẽ không bỏ qua cho các ngươi tiểu nhiên nhìn về phía phương xa nơi nào đó lạnh nhạt nói thạch chi hiên thực đã rút đi nói vậy hắn không chắc chắn vượt qua tông chủ dự định nếu như không có có thể bù đắp nội tâm hắn kẽ hở hắn chắc chắn sẽ không chính diện hướng về tông chủ khiêu chiến hắn thực sự quá mức bình tĩnh nếu như vừa nãy là trúc ngọc nghiên làm việc chắc chắn sẽ không b ộ c lộ ra thực lực của chính mình dù thạch chi hiên hiện thân thanh hư chi diễm tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng ở những người này tâm rảo quyệt phương diện nhưng đơn thuần nhiều lắm lúc này thanh hư chi diễm tối lui trúc ngọc nghiên lại nắm thân thể trong mắt nàng hiện ra phức tạp khó tên vẻ mặt nói phật đạo hai nhà vứt bỏ dục vọng của chính mình cùng tâm tình mà ta thánh người trong môn nhưng làm u ố n điều động dục vọng của chính mình cùng tâm tình phương diện này thánh trong môn phái không người có thể vượt qua thạch chi hiên an long sắc mặt khó coi đến như người chết giống như vậy địa thế còn mạnh hơn người hắn chỉ có nhận mệnh l i ê n trước tiên phát xuống ma môn huyết t hệ những người khác bất đắc dĩ cũng đều dồn dập tôn tử nhưng đến hậu hy bạch thì thiếu nhiên nhưng ngăn trở hắn nói rằng hy bạch huynh ngươi cũng không cần chúng ta từng là anh em không cần làm những cần này. làm vẫn là lời kia nếu như ngươi đồng ý liền lưu lại giúp ta nếu như không muốn cái kia mặc ngươi tới lui tự nhiên trúc ngọc nhiên mở ra tịch lưng cấm chế nói rằng của ngươi tử khí thiên la cũng coi như là tương đối khá tự nghĩ ra võ công ở thánh môn năm gần đây tự nghĩ ra võ công bên trong chỉ đứng sau bất tử ấn pháp nhưng cũng cảm thấy ngươi đi nhầm nói nếu như ngươi có thể đem chuyển hóa bàn tay pháp môn dùng cùng toàn thân chuyển hóa thể chất cái kia so với của ngươi màu tím thiên la còn mạnh hơn nhiều đưa ngươi hành công phương pháp nói nghe một chút đánh một lòng bàn tay sau khi liền cho cái ngọt t ả o ăn không cho chút ngon ngọt những người này hơn nửa đều là xuất công không xuất lực tịch ứng vốn là vô luận như thế nào cũng không muốn nói xuất từ ra công pháp nhưng cùng sinh mệnh so ra cái gì đều không trọng yếu thanh h ư chi d i ệ m am hiểu nhất thôi diễn ở biết tịch ứng công pháp sau khi liền từ bên trong đẩy ra một bộ công pháp do trúc ngọc nghiên đem nửa đoạn trước nói cho hắn nghe sau khi nghe xong tịch ứng hoàn toàn biến sắc Nguyên lai còn lai có trước h như vậy. Có điều công pháp này tương đương hung hiểm, không cẩn thận liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, pháp như pháp khả không ể công này tương đương cẩn liền nguy môn công pháp xưa nay công này năng xưa vậy. vậy. Có có cảm giác điều đã đạo tẩu quá bất ta Ta tâm t ma ma kém ù n nếu luyện thành, toàn thân liền g ma ta đại đều đổi pháp, huyết dịch đều sẽ đổi quá, sẽ ơ n đang quyết đấu đô thiên tà huynh ngụy thì thanh hư chi diễm không tốn bao nhiêu thời gian liền đem tiểu nhiên một thân sở học đều thôi d i ệ n đến luyện khí cấp bảy cấp độ thôi diễn lên những n à y ma môn công pháp đến coi là thật dễ như ăn bánh cho tới này t ử huyết đại pháp có phải là thật hay không có thể sánh ngang đạo tâm trùng ma đại pháp tiếu nhiên cũng chỉ có ha ha thấy còn có chỗ tốt như vậy các vị ma đầu bất bình khí tiêu mất mấy phần sau trận chiến này trúc ngọc nghiên đem hơn một nửa cái ma môn nắm trong lòng bàn tay ma môn hai đạo sáu phái xem ra chỉ có mấy người thế nhưng mỗi cái tông phái đều có chúc với thế lực của chính mình trong bóng tối đều là không ít cái cái thế lực cũng còn không nhỏ không có một là yếu hơn hải sa ban nhất lưu coi như hậu hy bạch như vậy độc hành hiệp cũng còn có mấy người như tào ứng long v ậ y người hầu đây mà trúc ngọc nhiên g cũng từ những người khác trong tay thu được còn lại thiên ma sách chỉ có ở triệu đức nôn cùng thạch chi hiên trong tay còn ở bên ngoài ma môn hai đạo sau phái công pháp ngoại trừ ma tương tông toàn bộ rơi xuống trúc ngọc nhiên g trong tay thứ này cũng ngang với rơi xuống thanh hư chi diễm cùng t i ế u nhiên trong tay mà lúc này lạc dương cuộc chiến cũng hạ màn kết thúc khấu trọng tài hoa quân sự biểu lộ không bỏ sót dưới sự chỉ huy của hán bọn họ đánh bại lý mật lý mật bại trốn cuối cùng hàng rồi lý huyên trận chiến này khấu trọng tên danh dương thiên hạ lúc này phía nam phần lớn thế lực mình rơi vào rồi t i ế u nhiên trong lòng bàn tay chỉ có ba t h ủ tống thiệt còn có lâm sĩ hoành trầm pháp hưng tiêu thống mấy cái thế lực t i ế u nhiên thanh thế như mặt trời ban trưa trở lại lạc dương sau t i ế u nhiên cùng sư phi huyên ước định ngày đến rồi phật đạo hai tông cùng ma môn đệ nhất thứ đàm phán bắt đầu rồi quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm ba mươi chín chính đạo lanh tụ trước tiên là nói về một chương này đối với t ử hàng tĩnh trai còn có phật đạo hai tông không thích người bằng hưu không nên nhìn ha làm như đại đường bên trong trọng yếu nhất một cái thế lực ta cuối cùng muốn cho bọn họ một đặc tả ta không phải ở giặt trắng t ử hàng tĩnh trai nhưng bọn họ làm như một chính trị đoàn thể tất nhiên muốn theo đuổi lợi ích lớn nhất quá trình này có phải là muốn cùng tử địch hợp tác xem hết lợi ích có đủ hay không đại một thân trắng như tuyết tăng ý l i ề u không cùng làm thanh ý an mặc kiểu văn sĩ sư phi huyên chậm rãi mà đi nhìn người đến người đi đường phố trên đường phố mới cửa hàng có số lớn tảng đá xanh ven đường còn có hoa tiêu mương máng cứ như vậy coi như gặp phải mưa to mặt đường cũng sẽ không nước động lầy lội khắp nơi thuận tiện người qua đường cất bước mấy cái thân mang màu cam quần áo lao nhân ở ven đường quét rác mặt đường sạch sẽ cực điểm không giống những nơi khác cho dù ở trường an như vậy đế đô góc chỗ cũng là khắp nơi r ấ t rưởi khắp nơi vàng bạc đ ổ vật sư phi huyên than thở ta chưa từng gặp như chút sạch sẽ đường phố có người nói những này được gọi là bảo vệ môi trường công nhân ông lão mỗi người đều có một tháng ba trăm văn tiền lương tuy rằng không nhiều nhưng là đầy đủ sống tạm mà bọn họ đến rồi cưới hạc thời gian còn có một bút khả quan tiền ă n ủi ven đường đều thiết có vứt rác rưởi thùng rác mỗi ngày đúng giờ thu về còn xếp đặt công cộng nhà xí xưng là nhà vệ sinh công cộng người người đều phải tới đó vào xí hắn vẫn còn ở xây lòng đất ô thủy đường ống đem nước bẩn toàn bộ từ lòng đất bài đi hắn còn đề s ư ớ n g mỗi ngày rửa tay phát minh bàn trải đánh răng kem đánh răng khiến người ta mỗi ngày thanh khiết hàm răng có thể so với thanh muối dùng tốt nhiều lắm là trọng yếu hơn là hắn không giống dương q u ả n g cho cây c u ố n lấy tớ lụa là làm làm cho người ta nhìn thiếu nhiên tiếng người bệnh hoạn đại thể bởi vì nay chút chất bẩn gợi ra vị trí phải đem những này chất bẩn tập trung tính b à i ngoại người bệnh hoạn thì sẽ giảm thiểu ta đi các gia y quán đã điều tra chỉ là này một ít nho nhỏ cải biến nửa năm qua cánh lăng trong thành bệnh hoạn lại liền ít đi năm năm mười lạc dương mới bắt đầu như vậy nửa tháng nhưng mình là bộ mặt hoàn toàn đổi mới t i ế u nhiên nói không ổn g có thể từ nơi này chút nhỏ bé nhất địa phương bắt tay t i ế u nhiên quả là trị quốc tài năng liêu không gật đầu ta rõ ràng phi huyên ý tứ sư phi huyên đã tán đồng tiểu nhiên đạo trị quốc vậy như thế nào cùng ma môn ở chung chính là đỡ lấy muốn suy tính chuyện phật đạo hai tông cùng ma môn đấu mấy trăm năm đối với ma môn thống khổ nhất liền là bọn hắn bất cứ lúc nào giấu ở chỗ tối khó để phong bị nhưng nếu như ma môn đi tới mặt bàn lấy phật đạo hai tông thực lực làm sao sẽ đem để vào trong mắt vì lẽ đó nếu như t i ế u nhiên thu nhận ma môn để bản thân sử dụng đối với phật đạo hai tông mà nói cũng không tính là chuyện xấu liêu không tiếp tục nói duy nhất có thể lự chính là có người nói chúc ngọc nghiên đem thiên ma đ ẩ y đến chưa từng có ai cảnh giới diễn biến thiên ma tứ thực có thể nuốt vì công lực của người ta huyết đủ, cực kỳ đáng sợ. Sợ chỉ có chữ đạo mới có cùng có lực, cái có chết có cần Tông môn Tông môn người đáng huynh ứng、phó. Lần này nhiên ngồi xuống đàm luận, nhưng đạo thống tranh muốn dựa vào từng người võ lực. nếu như như nào nói lấy làm là là dựa đủ, ta Hai ma hay Hai ma mới tiếu phải. huyết thể Phật thể Phật một tắt thể thế phó. vậy đạo đảm, đạo đàm đạo đạo đập kỳ sợ. Sợ sẽ bảo vào võ v lẽ đó lần này đàm phán bọn họ mời ninh đạo k ỳ áp trận vừa dứt lời giữa hai người phía trước xuất hiện một nga quan b á c mang láo nhân hắn giữ lại năm sợi dâu dài khuôn mặt tao nhã r a n g ẩn dị hắn xuất hiện như vậy đột nhiên nhưng không có nửa điểm đột ngột lại như tự nhiên một phần lão nhân mặt hiện lên ý cười nói liệu không sư huynh cần gì dùng quá khiêm tốn thiên ma tứ thực lại làm sao khủng bố cũng là thoát thai từ thiên ma lấy liệu không sư huynh thiện công hòa hợp không khích tự thành một thể độc nhất linh tính làm sao khả năng bị người hút đi nếu như âm hậu thật sự làm được đó chính là thiên hạ chuyện may mắn trần c u a t ô i net bởi vì nàng cách trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới cũng là không xa khi đó nàng làm sao còn có tâm sự để ý này trần thế việc sư phi huyên hướng về lão nhân thi lễ một cái nói xin chào ninh đại sư tiếu công tử lai lịch bí ẩn cực điểm không biết ninh đại sư có thể có mặt mày ông già này đương nhiên chỉ có thể là trung nguyên võ lâm cùng đề cử người số một tán nhân ninh đạo kỳ lấy tán thủ bắt phát danh chấn thiên hạ cuộc đời chưa từng bại trận âm hậu tả vương đều từng là bại tướng dưới tay hắn ninh đạo kỳ nhìn quanh thân thành thị nói rằng tiếu công tử trị quốc được là hoàng lao thuật nhưng là tinh tế suy nghĩ nhưng lại có khác biệt lớn một thân võ công thần diệu khó lường nhưng không có một loại từng trên thế gian truyền lưu ông lão kiến thức nông cạn cũng là từ chưa từng nghe qua hắn lại như danh hiệu của hắn như thế phảng phất đúng là từ trên trời trích lạc p h ạ m t r ậ n sư phi huyên nhẹ nhàng c a o mày hắn mới chừng hai mươi tuổi chẳng lẽ hắn thực sự là từ trên trời mà đến là phá toái hư không cao nhân tiền bối lại lý p h ạ m t r ậ n linh đạo kỳ n ở nụ cười trong mắt hiện ra như hài đồng bình thường lòng hiếu kỳ mãnh liệt tính trai cùng tịnh niệm thiện tông tổ sư thiên tăng địa n i nhập diệt tử quan tiên triêu từng có nghe đồn thiên sư tôn dạ chính là cùng một đại kỳ nhân yến phi một trận chiến lấy phá toái hư không yến phi sau đó cũng đồng dạng phá toái hư không còn có tà đế hướng vũ điển từng cùng yến phi có bao nhiêu gặp nhau tuy rằng trên phố nghe đồn hắn tu luyện đạo tâm trùng ma nổ chết nhưng việc này nhưng có tầng tầng điểm đáng ngờ ta hoài nghi hắn cũng luyện thành đạo tâm trùng ma cuối cùng phá toái hư không chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân không muốn tuyên chi với khẩu ta đa hi ngắm những n à y cao nhân tiền bối có thể lại trở về một chuyến nói cho ta biết phá toái hư không là chuyện ra sao phá nát sau khi lại là thế nào một loại q u a n cảnh vì lẽ đó nếu như t i ế u công tử thực sự là phá toái hư không sau cao nhân lại lý phàng trần lao đạo là cầu cũng không được ninh đạo kỳ tuy rằng cũng coi trọng đạo môn đạo thống thế nhưng đối với thiên đạo đích theo đuổi nhưng không từng có chút nào yếu hơn tiền nhân ngoại trừ đạo thống tranh cũng chỉ có đối với thiên đạo đích theo đuổi có thể làm cho hắn đồng ý cùng người động thủ không phải vậy lần này sư phi huyên cũng không có dễ dàng như vậy thỉnh cầu hắn ba người đi tới nhìn thấy bốn cái đầu chọc vây cùng nhau chính đang nghe có người nói tiếu nhiên mới nhất thoại bản tiên hồ tiên hồ nói thiếu niên tiêu phi tu hành hỏi cố sự nghe được tiêu phi vì kết thành kim đan trưởng giáo để hắn làm mười việc tốt mười việc xấu mười cái thích làm gì thì làm chuyện đến khảo hỏi bản tâm của mình không khỏi thiện tâm khẽ nhúc ních cảm giác sâu sắc tuy chỉ là cố sự nhưng cũng ẩn hàm một loại nào đó chí lý bốn vị này đầu chọc chính là tứ đại thánh tăng cùng ma môn đàm phán loại đại sự này làm sao có thể thiếu đạt được bọn họ thiên thai tông trí tuệ đại sư mở miệng khen tiếu t h í chủ những câu nói này bản tuy rằng trắng ra dễ hiểu nhưng trong đó nhưng ẩn hàm thâm ý thần tông ma môn cô động mạch máu trong người phản còn thần ma thân thể cấu tứ thực sự là tinh xảo đến cực điểm t h i ê n tông đạo tin đại sư nói chỉ thấy tiêu phi liên tâm ma đại nguyền rủa cũng chịu luyện liền quỷ tộc cũng đồng ý tiếp nhận liền biết t i ê u t h í chủ làm việc chỉ nhìn kết quả đối với chính tà chi kém đến không như vậy coi trọng không trách liền ma môn cũng đồng ý tiếp nhận đại thiện mà ba luận tông g i a tường đại sư lại nói muôn vàn vạn loại đại đạo ta chỉ hỏi có thể chiếm được trường sinh phủ có thể viết ra lời nói như vậy t i ê u t h í chủ đạo tâm chi kiên hiếm thấy trên đời bọn họ nhưng là không biết sách này nhưng là t i ế u nhiên sao chép tuy rằng như vậy nhưng t i ế u nhiên đồng ý sao chép này tiên hổ nói do hắn là yêu thích cô sự này nói do hắn đối với trong sách quan điểm là nhận đồng bọn họ lấy sách này nội dung suy đoán t i ế u nhiên làm người làm việc cũng sẽ không kém sai quá nhiều sau đó bốn người cùng sư phi huyên một nhóm phù hợp một chỗ lại đi đến phía trước nhìn thấy một cô gái chính đánh giá ở trên cửa hàng mua dương hoa hoa nữ hải quay đầu hướng mấy người cười một tiếng nói cái thành phố này thật đẹp thanh huệ chưa từng thấy như vậy tràn ngập sinh cơ thành thị thanh huệ trước đây cũng đã tới lạc dương nhưng ở t i ế u nhiên tiếp quản nơi này không tới thời gian một tháng nơi này lại như thay đổi một chỗ như thế tốt đẹp chính là không giống người cô gái này chính là từ hàng tĩnh trai đích mưu đại trai chủ phạm thanh huệ t i ế u nhiên quật khởi mạnh mẽ trở thành từ hàng tĩnh trai lựa chọn tốt nhất làm cho phật đạo hai tông không thể không cân nhắc cùng ma môn khả năng hợp tác tính loại đại sự này coi như từ trước đến giờ trạch ở trong nhà nàng cũng không đến tự mình đi ra đối mặt t i ế u nhiên muốn mượn ma môn lực lượng phạm thanh huệ vẫn không có nhiều lo lắng trong lòng nàng rõ ràng nói tới khó nghe một điểm coi như t i ế u nhiên đến ma môn sự giúp đỡ lấy được thiên hạ cuối cùng cũng sẽ đem ma môn diệt trừ đây là một cái tất nhiên kết quả lại như đỗ n g u y ệ t xanh từng nói loại này hát đạo lại như cái bô dùng tuy rằng thoải mái thuận lợi nhưng dùng qua sau khi rồi lại sẽ cho người cảm thấy tạng trước kia ma môn tất cả đều là âm mưu quỷ kế tuy rằng khó chơi nhưng không đáng để lo hiện tại ma môn ở t i ế u nhiên dưới sự chỉ huy cũng bắt đầu hành xử đường đường t r á n h tránh dương l ê u liền để phạm thanh huệ không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần ứng đối cuối cùng tự thân xuất mã nhìn t i ế u nhiên đến cùng muốn làm sao chơi Quyền Tiếu Huệ, Tiếu muốn nhau, đây Đường Vương Trương Động Nhiên Trương Kiến Vương. Đồng Tông cùng Môn, lớn nghĩ, Thanh Nhiên đang lợi dụng song phe thế lực thời gian, cũng muốn chơi chế lẫn nhau, thăng bằng Đại Đại Đạo Phạm Chi Giao Tái thời mời Hai cái lợi thời chơi siế ước chào lực có chế thực lực Phật theo phe thế Tà một rất mật Ma là ý nếu như đứng thiên hạ c h i chủ lập trường loại ý nghĩ này không gì đáng trách có điều tuy rằng đây là chơi hư thú lao siếc nhưng cũng không phải người nào đều chơi được chuyện chơi vỡ độ khả thi ở hơn chín mươi phần trăm cho nên nàng muốn thấy tận mắt thấy thiếu nhiên nhìn hắn có không có năng lực đem chuyện này làm được đi t ớ i ước định chỗ toàn thân áo trắng n h ẹ lay động mỹ nhân phiến hậu hy bạch tiến lên đón hướng về các vị thi lễ một cái nói hy bạch gặp các vị đại sư sư bá nói xong chuyển hướng sư phi huyền trong mắt bắn ra nhiệt tình ánh mắt ba hạp từ biệt sau cuối cùng gặp lại được phi huyên hy bạch biết bao may mắn bất cứ lúc nào cũng không quên tàn gái hiện lộ hết đa tình công tử bản sắc các vị bạch đạo người đứng đầu đều đối với t i ế u nhiên cái này sắp xếp rất hài lòng ma môn hai đạo sáu phái tối không vì bọn họ ác chính là hoa gian phái như không phải ra một thạch chi hiên sư phi huyên đáp lại một tiếng đem mấy vị trưởng bồi giới thiệu cho hậu hy bạch hậu hy bạch trong nháy mắt cảm thấy có gây nên run bắn cả người bạch đạo đại lão lại đều tới đủ thấy đối với lần này đàm phán coi trọng hắn dẫn mọi người xuôi dòng mà lên giữa sông rừng một chiếc kỳ dị quái đản thuyền lớn ninh đạo kỳ khẽ ồ lên một tiếng thuyền này hậu hy bạch trong mắt cũng là hiện ra một luồng than thở vẻ vạn bối lần thứ nhất nhìn thấy thuyền này thì cũng là bị dọa một gần chết vốn là tiếu đại tổng quản là muốn tự mình nên tiếp các vị nhưng cũng là bởi vì thuyền này chỉ hoan thời gian thuyền đứng ở giữa sông không có bàn đạp một loại nhưng đây căn bản khó không tới ninh đạo kỳ này trung nguyên người số một hắn triển khai khinh công dường như một con chim lớn bình thường rơi vào trên thuyền chỉ bằng xúc cảm của mình hắn liền biết mình đoán không lầm thuyền này là một chiếc thiết thuyền không phải loại kia ở thân thuyền phủ lên sắt lá hoặc là ở mũi tàu mặc lên thiết thuẫn thiết thuyền mà là một chiếc chân chính do thiết rèn đúc mà thành thiết thuyền sao có thể có chuyện đó thiết làm sao có khả năng nổi thủy thượng lúc này t i ế u nhiên thân hình xuất hiện ở thuyền trên bong thuyền hướng về ninh đạo kỳ thi lễ một cái chắc là ninh đại sư đại giá tiếu niên gặp ninh đại sư ninh đạo kỳ trần trờ nói thuyền này tiếu niên lạnh nhạt nói đúng đây là một chiếc thiết thuyền tuy rằng trọng tải còn nhỏ nhưng đúng là một chiếc thiết thuyền ta mệnh danh là cánh lang hảo thuyền này tuy rằng chỉ có dài năm mươi mét nhưng chân thực là hoàn toàn do sắt thép tạo thành tài năng ở sông lớn trên đi thuyền ở tiếu niên đem thái cổ đại lục ban đầu cạn trận pháp cùng với có quan hệ máy chạy bằng hơi nước còn có địa cầu hiện đại ca nô loại này đồ vật từng nói với lô rượu t ử sau khi lô rượu t ử một mực nghiên cứu chẳng mấy chốc liền tạo ra được cái thứ nhất máy chạy bằng hơi nước thiết thuyền chỉ là này một chiếc thuyền liền đem tiêu u n h i n trên tồn lượng tay tất sắt thép cả đ ề tiêu hao không còn một ngống còn hướng về đông minh phái mượn tiền không ít tiếu nhiên đang nghe lô rượu t ử dương dương tự đắc giới thiệu này kiệt tác của mình thì cũng làm ông bởi vì dòng suy nghĩ mặc dù là đến từ tiếu nhiên nhưng lỗ diệu tử dùng càng nhiều hơn chính là một loại thiếu nhiên không thể nào hiểu được hắc khoa học kỹ thuật đại đường thế giới không thẹn là có thể làm ra có thể tự mình di động cung điện kinh nhạn cung thế giới tồn tại một ít thiếu nhiên không thể nào hiểu được hắc khoa học kỹ thuật lỗ diệu tử cũng không hổ là đại đường đệ nhất người giỏi tay nghề vài tiếng tiếng xe gió chuyển đến phạm thanh huệ mấy người cũng rơi vào trên thuyền trong mắt kinh sắc càng đồng thiếu nhiên cái này vô thanh vô tức hạ mã huy nhưng là vừa đúng chấn động đến mức mấy tâm thần người dung chuyển phảng phất ở trên trời bồng bềnh đối mặt không biết chuyện vật người đều là tràn ngập vẻ kính sợ sư phi huyên phục hồi tinh thần lại đem mọi người hướng về t i ế u nhiên nhất nhất giới thiệu sau đó t i ế u nhiên nói chúc tông chủ chờ đợi đã lâu mấy vị xin mời nói xong liền dẫn mọi người tiến vào cánh lăng hào phong khách làm phạm thanh huệ một nhóm xem một bên trong đại s ả n h c h ú c chủ nghiên đám người thì tâm thần rốt cục bình tĩnh lại nhìn thấy người quen thuộc lại như lại trở về quen thuộc thế giới song phương mặc dù là từ địch nhưng trên mặt vẫn là vẫn duy trì lễ nghi cơ bản vì lẽ đó sư phi huyên nhìn thấy t r ú c ngọc nghiên thời gian cũng miệng nói sư bá vì lẽ đó song phương tuy rằng thù sâu như biển nhưng cũng không có vừa thấy mặt đã chặt chém tiếu nhiên dẫn song phương ngồi xuống nói cánh lăng hảo còn chưa thành t h ủ nhưng là có ngang dọc giang hải khả năng chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian ta có thể chế tạo ra một đội vô địch chết i đội mọi người yên lặng không nói dù là ai cũng biết nếu quả thật có như vậy một nhánh không sợ đao kiếm không sợ hỏa thiêu tàu chiến bọc thép hạm đội chí ít ở sông lớn bên trên tiếu lại chính là vô địch chỉ là va cũng có thể đem hắn nghĩa quân thuyền va lan đi nói xong t i ế u nhiên loan loan triển khai một bức tranh bức tranh mọi người thấy bức tranh vẽ này thật lâu không nói bức họa này là t i ế u nhiên căn cứ chi nhớ của chính mình vẽ ra thế giới địa đồ cũng nhiều thiệt thòi hắn từng chơi đùa thời đại đại hàng hải thật không có biến dạng nhiều lắm một lúc lâu ninh đạo kỳ mới nói lao đạo từng du lịch trung nguyên cũng từng tới vực ngoại xem này làm như một bức bản đồ điều này làm như trường giang cái k i a một cái làm như hoàng hà có điều trường giang hoàng hà mới n g â n đấy tiếu nhiên trước tiên dùng tàu chiến bọc thép c h â n nhiếp song phương lại dùng thế giới địa đồ tiếp tục oanh tạc song phương thần kinh sẽ chờ người đặt câu hỏi ninh đạo kỳ liền tiến tới gần hắn nói rằng ninh đại sư nói không sai đây là một bức thế giới địa đồ chính là chúng ta thân ở thế giới này địa hình lần này chính là phạm thanh huệ cũng không cách nào bình tĩnh Ta t r u nơi g Nguyên chỉ có nhỏ như vậy, một chỗ ta cũng từng du lịch Tây Vực, cũng từng nghe nói ba tư đại thực, nhưng nhưng không cách nào tưởng tượng nam rất bắc địch đông gì、Tây、Nhung nhỏ như nói nào Nam lớn như du vậy Tây Tây vậy chỉ có chỗ lịch Vực, thực, cách bắc địch chiếm h tư ư một ta rất ba địa lại đại p n Nay hoàn toàn g h lật đổ ệ này trường tất thế Tiếu chút thể tiếp thu, thế người cười nhưng quan. nhiên chính giới giới cả mặc có có mọi ha ha, khó dù l cái n à ráng Nơi này vẻ. là trung nguyên nơi này là đột quyết nơi này là thất vi lên trên nữa chính là một mảnh lạnh lẽo nơi lại hướng trên chính là nam cực nơi đó quanh năm băng tuyết không thay đổi ban ngày hát dạ có thể dài đến b à n bán nhiều năm tiếu nhiên vừa nói một bên chỉ chỉ trỏ t r ò đem thế giới này đại khái tình huống nói cho mọi người nghe mọi người nghe được như mê như say đều đã quên là tới này làm cái gì sau khi nói xong tiếu nhiên nói ta nói những này không phải đang khoe khoang mà là đang nói cho mọi người thế giới này rất lớn còn có rất nhiều chúng ta chưa từng từng tới địa phương chưa từng thấy qua văn minh chưa từng thấy qua nhân chủng chúng ta lão tổ tông đem trung nguyên tri ở ngoài người coi là cái gì địch gì, nhưng thực những này địch gì cũng có không giới cho chúng ta tài trí cũng phát triển ra chính mình nhóng ánh cực điểm văn minh có chính mình thánh hiển trung nguyên chỉ là một người trong đó rất nhỏ địa các ngươi tại đây rằng có bất quá là nhỏ như vậy một bính tại sao không đem ánh mắt thả ra một điểm đem tư tưởng của mình đạo thống truyền khắp này toàn bộ thế giới lớn như vậy thế giới bằng vào các ngươi một nhà là chiếm không xong ma đạo hai nhà nghe được t i ế u nhiên phát họa ra tiền cảnh hô hấp đều có chút gấp gáp phạm thanh huệ là người thứ nhất hồi phục lại nàng nói rằng trung nguyên chỉ có lớn như vậy thống trị lên đều như thế khó khăn thế giới này lớn như vậy chúng ta thật sự có thể mang này đạo thống của chính mình chuyển khắp thế giới này tiểu nhiên cười nói nếu như trước đây đương nhiên khó khăn thế nhưng hiện tại tiểu nhiên dậm chân dưới chân chuyển đến thanh thúy vang vọng chỉ cần dựa vào những n à y thuyền bọc thép tương lai không xa trong vòng một năm hoàn du thế giới này tuyệt đối không có vấn đề làm ra trong vòng mấy ngày đi khắp cả trung nguyên cơ quan cũng là không lâu chuyện mà có thể giúp ngươi môn thực hiện tương đạo thống c h u y ể n khắp thế giới cái mục tiêu này hiện nay trên đời chỉ là ta có thể làm đến vì lẽ đó các ngươi giúp ta cũng là đang giúp mình trước đây những kia m à sát mâu thuẫn các ngươi có thể trước tiên nói chuyện xử lý như thế nào trước đem sức mạnh hướng về một chỗ xứ còn thiên cái kế tiếp sáng sủa càn khôn lại nói chờ thiên hạ thái bình sau khi ta cho các ngươi một rộng rãi hoàn cảnh để cho các ngươi chậm rãi tốt càng tranh khi đó song phương bằng bản lãnh của mình như vậy với đất nước với mình đều có nhiều chỗ tốt tiếu nói quá có sức mê hoặc đem đạo thống của chính mình truyền khắp thế giới này là mỗi cái tôn giáo nhân sĩ không thể cự tuyệt mê hoặc là trọng yếu hơn là bất luận một hai đều đối với tiếu nhiên có thể trở thành là trung nguyên c h i chủ không hoài nghi nữa tiếu nhiên chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng b ă n g chìm gì đó cũng đủ để cho bọn họ kinh ngạc hoa thị bích bị hắn thuần phục dương công bảo khô ở trong tay hắn ngăn ngắn một năm không tới liền tay tráng dự n h i ệ p đem phía nam hơn nửa giang sơn nắm trong tay trên tay còn có ngọc tỷ truyền quốc cùng đại tùy chính thống người thừa kế càng tinh thông trị quốc dùng người trọng yếu nhất là có như vậy cách cục cùng lòng dạng người như vậy nên chính là thiên mệnh c h i chủ chương một trăm bốn mươi mốt tái kiến tả vương ở t i ế u nhiên giao động đại pháp bên dưới trong sân tất cả mọi người tán đồng t i ế u nhiên sẽ trở thành thiên hạ c h i chủ truyền thực liền cửa hàng ta t i ế u nhiên chính là một tất nhiên lựa chọn vì lẽ đó phật đạo hai nhà cùng ma môn làm sao ở c h u n g liền trở thành đàm phán chủ đề một phen thảo luận sau khi bọn họ đột nhiên phát hiện hai nhà bọn họ lĩnh vực căn bản không cùng phật đạo hai nhà giỏi về tạo thế tinh thông du thuyết hòa thị bích việc còn có du thuyết giải huy du thuyết tống khuyết liền là bọn hắn đắc ý tác phẩm mà ma môn giỏi về âm mưu phá hoại rót vào dò hỏi song phương nghiêm lại một kỳ lại có thể phối hợp cực kỳ hiểu ngầm điều này làm cho song phương đều sinh ra một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu phảng phất đối phương có thể cùng mình hình thành một bổ sung kết cấu đương nhiên song phương bầu không khí khẳng định không phải hòa hợp ê m thấm mấy lần nói tới suýt chút nữa đánh nhau nhưng có tiểu nhiên một bên đàn áp thỉnh thoảng nói tiết mục ngắn điều tiết bầu không khí song phương chỉ là đánh mấy chiếc càng không có vật lộn sông mái lần này giữa song phương oán khí cũng tiết mất không ít một ngày quá khứ sau khi song phương hai phe đều có thỏa hiệp xem như là đạt thành một không xâm phạm lẫn nhau điều ước tiểu nhiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm lúc này linh đạo kỳ đối với tiếu nhiên nói tiếu công tử lần này không lao đạo chuyện lao đạo có một chuyện tương tuân vạn mong b á o cho mời nói linh đạo kỳ trong mắt tràn ngập rõ ràng hy vọng nói tiếu công tử có hay không từ tiên giới mà đến tiếu nhiên đầu tiên là lắc đầu sau đó gật đầu tăng cường mình thần bí vầng sáng là mỗi cái muốn làm thiên hạ c h i chủ người đều sẽ làm tuy rằng tiếu nhiên không nói gì nhưng hai cái động tác này lại làm cho hắn lập tức n g ô n g thượng một vòng thần bí vầng sáng ninh đạo kỳ trong mắt lập tức hết sạch bắn mạnh không trách không trách tiếu công tử chuyện làm không một không vượt qua thế giới này thưởng thức thế giới này là có hay không có phá toái hư không việc phải như thế nào mới có thể làm đến không nhìn thấy đường phía trước ninh đạo kỳ tìm tòi đến mức rất khổ cực tiểu nhiên với cái thế giới này phá toái hư không đích tình hình cũng có suy đoán của mình thế nhưng cuối cùng suy đoán không có chứng thực vì lẽ đó tiểu nhiên tiếp tục lắc đầu nói ta không biết ninh đạo kỳ vi có thất vọng nhưng thoáng qua liền không hề lo lắng hắn chuyển hướng t r ú c ngọc nhiên nói nghe nói t r ú c tông chủ đem thiên ma đại pháp đẩy đến tiền nhân chưa từng từng tới cảnh giới t r ú c tông chủ năng lực ép tạ vương liền biết nói không uổng lao đạo bất tài muốn kiến thức một phen ninh đạo kỳ không phải một hiếu chiến người nhưng biết phía trước còn có đường nhưng lại không biết ở phương nào hắn có bất kỳ một chút khả năng cũng muốn tìm tới con đường này giao lộ mà con đường này đối với hắn mà nói chính là hoàn thiện tự thân người khác võ học cao thâm đều bao hàm khả năng chính mình không có nghĩ tới trí lý có thể t r ợ chính mình đột phá vì lẽ đó hắn mới có thể lật xem từ hàng tĩnh trai kiếm điện vì lẽ đó ở thì ra là lịch sử bên trong hắn mới sẽ ra tay đối phó khấu trọng vậy ít nhất có một nửa là vì là là kiến thức trường sinh quyết thần diệu mà đánh với tống khuyết một trận tuy có rất nhiều nguyên nhân nhưng muốn mượn trận chiến này đột phá trước mặt cảnh giới nguyên nhân chí ít chiếm một nửa t r ú c ngọc nhiên lắc đầu nói ta vẫn chưa cùng thạch chi hiên từng giao thủ hắn giấu ở chỗ tối chủ động rút đi phạm thanh huệ xứng sở nàng lúc trước chưa thấy thạch chi hiên này đây vì là bởi vì thạch chi hiên cùng từ hàng tĩnh trai có đại t h ủ vì lẽ đó không hề lộ diện nhưng không nghĩ là thạch chi hiên căn bản không có tán đồng thiếu nhiên sau đó nàng hơi thay đổi sắc mặt thanh t u y ể n nguy di thiếu nhiên ngạc nhiên nói tại sao nói như vậy phạm thanh huệ nói thạch chi hiên đối với tú tâm chết không thể tiêu tan cứ thế tâm linh có kẽ hở thực lực giảm mạnh hiện tại tú tâm đã chết thanh tuyền là thạch chi hiên sơ hở duy nhất thạch chi hiên một đời sở cầu chính là nhất thống thiên hạ cùng nhất thống ma môn mà bây giờ hai chuyện này đều ở đây tiếu công tử thủ hạ hoàn thành hơn nữa hắn thực lực bây giờ không ăn thua vì mục tiêu của chính mình hắn khẳng định muốn bù đắp tâm linh của hắn kẽ hở mà bù đắp hắn tâm linh kẽ hở biện pháp tốt nhất là giết chết thanh tuyền thế giới này hiểu rõ nhất người của ngươi liền là đối thủ của ngươi vì lẽ đó phạm thanh huệ mới là thế giới này hiểu rõ nhất thạch chi hiên người mà thì ra là lịch sử bên trên thạch chi hiên cũng là theo bản năng làm ra một ít kỳ quái cử động muốn cho người giết chết thạch thanh tuyển nhưng đều thất bại hiện tại hắn chịu đến mạnh như vậy kích thích làm ra quá khích cử động cũng là có khả năng vừa nghĩ tới cái kia như trong núi tinh linh vậy nữ tử khả năng có sống mệnh chi y ê u tiếu nhiên không khỏi có chút bận tâm liền tiếu nhiên lập tức đem lạc dương chuyện vụ giao cho từ tử lăng cùng khấu trọng xử lý mình cùng sư phi huyên đồng thời tọa thuyền đi tới ba t h ủ như vậy sốt u ruột không chỉ có là vì thạch thanh tuyền càng là không thể để thạch chi hiên bù đắp nội tâm kẽ hở có kẽ hở thạch chi hiên liền cũng khó dây dưa như vậy càng không cần phải nói không có kẽ hở thạch chi hiên sư phi huyên cùng tiểu nhiên đồng hành là vì vào xuyên thuyết phục độc tôn bảo giải huy đến rồi ba t h ủ tiểu nhiên căn cứ thạch thanh tuyền lưu cho con đường của chính mình đi tới thạch thanh tuyền phòng nhỏ dọc theo đường đi lại là bay đi chính là vì không có thời gian mà sư phi huyên thì lại một mình đi tới độc tôn bảo Tiếu nhiên đi hưu vào l â mà tiểu trúc, thấy được thạch thanh tuyển loại được phòng nhỏ, n y trong trước trên thì tiếu tha thiết rừng phòng nhỏ chính nhiên nghỉ phòng kiếp phép cầu ước là Mà địa A. mơ ở phòng nhỏ trước tiểu niên h nhìn thấy một người đó là một hai bên tóc mai hoa dâm văn sĩ trung niên hắn nhìn cái phòng nhỏ này một đôi mắt tràn đầy vô cùng yêu thương người này chính là thạch chi hiên thạch chi hiên cũng không quay đầu lại đối với tiểu niên h nói tiếu tổng quản lại đoán được bản thân lại ở chỗ này ta đối với suy đoán của ngươi nếu tăng nữa cấp một t i ế u n h i n nói này không có gì khó đoán ngươi muốn bù đắp tâm linh kẽ hở liền muốn giết chết con gái của chính mình nhưng muốn chiếu ta nói ngươi coi như làm như vậy cũng không thể bù đắp tâm linh kẽ hở tâm linh sẽ hỏng mất độ khả thi càng to lớn hơn thạch chi hiên trong mắt hiện ra thần s ắ c thống khổ ta làm sao có khả năng thương tổn thanh tuyền ta càng sẽ không để bất luận người nào thương tổn thanh tuyền lời này là phạm thanh huệ nói đi ngươi gặp phạm thanh huệ ngươi tức nhận ma môn phạm thanh huệ thì lại làm sao sẽ cùng ngươi gặp mặt vẫn là lời kia đối với ngươi hiểu rõ nhất người là đối thủ của ngươi phạm thanh huệ đối với thạch chi hiên ngược chỉ trường mà thạch chi hiên đối với phạm thanh huệ hà không phải là như vậy nhưng bởi vì người chủ quan ý thức phạm thanh huệ cho rằng thạch chi hiên là một vô tình vô nghĩa đ ồ tệ thạch chi hiên làm sao không cho là phạm xin mời huệ là một xấu bụng tâm cơ biểu tuy rằng cũng không nhiều kém tiếu nhiên cũng là x ư n g sở nhưng là không nghĩ tới thạch chi hiên lại đối với phạm thanh huệ hiểu rõ như vậy sau đó mới nói hiện tại ma môn cùng phật đạo hai tông đều đã đồng ý toàn lực ủng hộ ta tranh cướp thiên hạ thạch chi hiên kinh ngạc bật cười đây là không thể nào ta thánh môn cùng phật đạo hai tông lại như thái dương cùng mặt trăng vĩnh viễn chỉ có thể có một treo trên không trung thiếu nhiên cũng là cười nói nhưng này một mực là sự thực vì lẽ đó t a vương ngươi không có cơ hội nhìn thấy thiếu nhiên tràn đầy tự tin dáng vẻ thạch chi hiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng không khỏi tin tưởng lên thiếu nhiên lời của bởi vì hắn mặc dù bây giờ bị nhất thống ma môn bài xích ở bên ngoài nhưng nội bộ tổng có một ít cơ sở ngầm chỉ cần tra một cái liền biết thiếu nhiên không cần nói lời nói như vậy thạch chi hiên l á n h đạm nói coi như như vậy nhưng ngươi còn có một cái lớn nhất cái hở thiếu nhiên có chút hỏi sơ hở gì đó chính là ngươi chỉ cần giết ngươi thánh môn cùng phật đạo hai tông lập tức trở mặt ngươi thân là một lãnh tụ lại độc thân ở bên ngoài đây chính là ngươi lớn nhất cái hở vừa dứt t lời đại đường chi vương chương một trăm bốn mươi hai bất tử tinh nghĩa bất tử ấn pháp ngoại trừ am hiểu nhất mượn lực tá lực công pháp càng là hư thực giao nhau lấy vô định biến hóa hoặc địch cho nên mới bị tống khuyết kỳ làm một loại h ảo thuật nhưng phá phượng c h i đồng am hiểu nhất loại bỏ hư vọng chiếu thấy chân thực vì lẽ đó bất tử h ấn pháp hoặc địch khả năng đối với tiếu nhiên vô hiệu hơn nữa bất luận chân khí của hắn làm sao biến hóa dụ địch cũng là vô dụng tiếu nhiên nhìn thạch chi hiên chân đạp huyền áo bộ pháp một thân công lực đ ề đến cực hạn hai tay biến hóa vô định mặc cho cũng không ai biết hắn cuối cùng hội công tới đâu tiếu nhiên cười cợt nở nụ cười trường kiếm mạnh mẽ bổ ra hai đạo kiếm khí ngưng trên không chúng chính là ăn trộm từ dịch kiếm thuật thí ứng với tay thăm dò đối thủ phản ứng khuôn định đối thủ hành vi thạch chi hiên hơi thay đổi sắc mặt thấy ra kiếm pháp này chỗ t h ầ n diệu cũng không là c ụ thân hình ở đi nhanh bên trong ổn ổn định lại loại kia nói rừng là rừng thân pháp thay đổi bất cứ người nào đến sợ cũng phải được khí huyết n ị c h hành chân khí cuốn ngược nhưng thạch chi hiên một mực ung dung tự nhiên làm xong rồi ngăn ngắn một năm thời gian hai năm kiếm pháp của ngươi lại có tinh tiến thạch chi hiên trong mắt hiện ra nghiêm nghị cực điểm biểu hiện Hán đỉnh nhưng tiếu nhiên không tiếu chân ó đ ỉ n ánh kiếm tăng gọn, như như giao long bình thường phệ hướng hiên. hiên như bị gió thổi lên lông chim bình thường theo gió kiếm bay lên, phệ thạch chi Thạch chi thổi chim theo h kiếm kiếm gió gió vọt, t về dao bay bị pháp nghe cao đến làm người làm khí i n hãi, nhiên ánh kiếm làm sao biến hóa, cuối cùng chỉ nhiên Chân h tiếu kiếm biến cuối tiếu mui kiếm. mặc làm cùng kệ k tay trong án bên sao bạo minh không ngừng bên thai hai người vừa chạm liền tách ra tiếu nhiên có mình tra địch thuật đem chân khí của chính mình tản vào kẻ địch những kia như m a u mạch mạch máu vậy nhỏ bé trong kinh mạch nhận biết đối thủ chân khí biến hóa trước đây đối địch bách thi khó chịu chính là chúc ngọc nghiên thiên ma chân khí cũng là không thể đem hoàn toàn nuốt trừng nhưng hắn những n à y tế vi chân khí vừa ở vào thạch chi hiên kinh mạch lợi dụng tốc độ cực nhanh biến mất không còn tam tích không phải là bị nuốt trừng không phải là bị hóa giải chính là đột ngột biến mất Tiếu nhiên trong đầu nẽ qua một tia linh quang, đối với bất tử ấn pháp có một suy đoán, sau đó trên thân một thạch nhiên linh đối với kiếm giấy lên một đạo diễm, anh kiếm như nợ dậu nghiệp hỏa hồng liên, đem thạch chi hiên đầu qua quang, suy sau dậu nẽ ấn đoán, lên anh như nợ hồng pháp hòa hỏa ph đạo bao đó đem có t i ế u niên h tối hung hăng cưng mánh nhất cấp tốc nhất hồng l i ề n thiên nguyên c h ạ m giống như trên thứ quyết đấu không giống lần này thạch chi hiên tuyệt không có bất kỳ khinh thường nào chỗ nhưng ở t i ế u niên h kiếm thế bên dưới lại còn là rơi vào hạ phong hắn lạnh rên một tiếng bàn tay phải đánh ra phun ra một vòng một vòng k i n h khí như có linh tính bình thường t r ụ t vào t i ế u niên h trên trường kiếm để t i ế u niên h kiếm thế vì đó vừa trượm sau đó hóa trưởng vì là đao thẳng bên trong t i ế u niên h thân kiếm hai cổ chân khí va chạm chân khí ma sát va chạm như bao táp liều mạng một cái tiểu nhiên ngưng lập bất động thạch chi hiên nhưng là trên người hơi lắc lư sau đó hai người tách ra tiểu nhiên đ n g nhiên tỉnh lộ nói ta rốt cuộc khoảng trừng rõ ràng của ngươi bất tử ấn pháp là chuyện gì xảy ra đem chân khí lấy trăm lần ngàn lần tốc độ tiêu tan sau đó chân khí lấy trăm lần ngàn lần tốc độ từ sinh ngươi làm như thế nào chuyện c ủ a tui đ ố t nét tiểu nhiên ở thanh hư chi diễm hỗ trợ thôi diễn bên dưới đền bù hấp tinh đại pháp không đủ cũng đem đổi thành không cần tản đi nội lực của chính mình liền có thể h ú t người trong lực nhưng bất kể là nguyên bản hấp tinh đại pháp vẫn là bắc minh thần công ở lúc tu luyện cũng đều muốn tản đi nội lực của chính mình sau đó mới có thể hấp thu địch nhân nội lực này kỳ thực cùng bất tử ấn pháp cực kỳ tương tự chỉ là bất tử ấn pháp ở trong nháy mắt lấy trăm lần ngàn lần tốc độ đem chân khí của chính mình tản đi cũng có thể lấy trăm lần ngàn lần đem đối thủ chân khí thu nạp chuyển hóa giống như là đem tản đi chính mình chân khí hấp thu đối thủ chân khí quá trình trăm lần ngàn lần tăng nhanh loại này kỳ tư diệu tưởng thạch chi hiên không hổ là bất thế g i a võ học kỳ tài nếu như đem ở võ học nộ tính lấy con số cân nhắc mãn phân làm theo yêu cầu một trăm phân cái kia thạch chi hiên võ học trên nộ tính tuyệt đối là trăm phần mãn giá trị tiếu nhiên võ học thiên phú nhiều nhất ở hơn bảy mươi phân bồi hồi chỉ là tiểu nhiên là đứng cự nhân trên vai mới năng lực ép bây giờ thạch chi hiên nằm ở thượng phong nếu như thạch chi hiên là sống ở thái cổ đại lục không thông báo có thế nào một phen thành t i ự u thạch chi hiên cũng là rõ ràng cảm thụ một hồi tiểu nhiên bất không âm dương ấn tuy rằng hiệu quả cùng bất tử ấn pháp tương tự nhưng nguyên lý nhưng hoàn toàn khác nhau hắn cũng không nghĩ ra tiểu nhiên làm sao tài năng ở làm được này ở sao thời gian ngắn ngủi đem đối thủ chân khí phân hóa nghịch chuyển đàn hồi thu nạp thời gian ngắn như vậy làm nhiều như vậy t ì n h vi thao tác n à y hoàn toàn là không thể nào thạch chi hiên từ trước đến giờ không làm chuyện dư thừa chỉ có gặp phải thạch thanh tuyền sẽ là ngoại lệ tiểu ứ c là g ế t Tiếu không được tiếu nhiên thủ. ắ nhưng tin c ù như ô n nào chính mình. Nhiên n g cách nào vây chết h Tiếu n như là xem thấu thạch chi hiên ý nghĩ nói rằng tà vương tuy không khiếp ý nhưng có ý lui nhưng muốn ta nói cho ngươi biết thiên hạ này không ai có thể ở trước mặt ta rút đi thạch chi hiên xem thường n ở nụ cười bất quá hắn không muốn đấu khẩu liền lúc này hắn nhìn thấy t i ế u nhiên máu đỏ hai con ngươi tự bắn mạnh x u ấ t đạo đạo hường quang phá phượng c h i quang toàn lực phát động hắn kinh hai phát hiện thân thể của chính mình chân khí lại không thể di chuyển chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu nhiên đi tới trước người mình điểm song từ toàn thân của mình đại huyệt đem chân khí của chính mình vững vàng khóa kín tiểu nhiên nói tuy rằng vẫn không có cùng linh đạo kỳ bọn họ đánh qua nhưng ta nói ở một đối một trong quyết đấu ta có thể giết chết thiên hạ này bất cứ người nào bao quát người bao quát ba đại tông sư bao quát tống khuyết ngươi có tin tưởng hay không thạch chi hiên trên mặt hiện ra một luồng cười khổ tâm ý nếu như trước có người nói như vậy ta khẳng định ngay cả lời cũng không muốn trở về nhưng làm sao có thể muốn lấy được thế gian này lại có loại này không biết xấu hổ dị thuật hiện tại ta tin nói nhiều vô ích động thủ nhanh một chút nói xong hắn nhắm hai mắt lại trong lòng hiện ra bích tú tâm mặt cười đến tú tâm ta lập tức liền muốn tới gặp ngươi ta thật ngu xuẩn ngươi cũng thật ngu xuẩn ta làm sao sẽ nghĩ tới đây dạng lại sẽ hại chết ngươi càng không có nghĩ tới ngươi lại sẽ cam tâm tình nguyện để ta hại có điều không liên quan ta hạ xuống cùng ngươi ngươi sẽ tiếp thu ta sao chúng ta còn có thể đồng thời sao thế nhưng sau một hồi lâu thạch chi hiên cũng không có cảm thấy t i ế u nhiên ra tay hắn mở hai mắt ra nhìn t i ế u nhiên nói tại sao không g i ế ta t không nên ôm co i ảo tưởng có thể thu phục ta ta thạch chi hiên chắc chắn sẽ không làm người nanh vớt mặc người điều động trên mặt của hắn hiện ra một luồng kiệt ngạo cao ngạo vẻ hắn là chắc chắn sẽ không thần phục với bất luận người nào bên dưới tiếu nhiên từ không gian chứa đồ lấy ra một tự chế mô hình địa cầu đối với thạch chi hiên nói có muốn biết hay không ta là làm sao thuyết phục bích t u tâm còn có chúc ngọc nhiên g hắn chỉ vào mô hình địa cầu nói đây chính là ta vị trí thế giới nơi này là trung nguyên nơi này là đột quyết thiên hạ này rất lớn chờ ta bình định trung nguyên sau khi các ngươi có thể thử chậm rãi đem những nơi khác cũng chinh phục đột tư ế Nếu như các đến n ngươi truyền tưởng mình thống. như ngươi không muốn tranh, vậy này lúc lúc mặc các của các đó đi đạo đó m bá tư vậy nhiên ử nửa a nam kia bán ngươi, bán mà một bắt các cái cầu cầu về các người, mà cái kia một nửa bán cầu về p ậ t đạo h a Tông. Này ngươi so với l trước ngửi ư thế giới này đích thực như lấy thạch chi hiên tuyệt đỉnh thông minh cũng có chút không chịu nhận lương hiện tượng thật lâu hắn đối với t i ế u nhiên nói ngươi làm như vậy rốt cuộc là muốn cái gì tiếu nhiên ánh mắt từ chính mình cái kia đơn sơ cực điểm mô hình địa cầu trên thu hồi nói rằng ta chỉ là muốn để thế giới này phát triển càng nhanh hơn trở nên càng mạnh hơn bất luận là võ học vẫn là kinh tế văn hóa đối với ta mà nói đây là một cái trọng yếu nhất căn cứ địa ta có thể từ đó thu hoạch rất nhiều thứ t ỷ như của ngươi bất tử ấn pháp quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm bốn mươi ba bãi kiến tống q u y ế t phá phượng c h i quang rất sắc bén ở thế giới này có thể tung hoành năng dọc nhưng ở thái cổ đại lục liền không được chí ít ở t i ế u nhiên không có đột phá luyện khí bốn tầng thời gian ở ổn định đối thủ trong thời gian ngắn ngủi rất khó đánh tan đối thủ hộ thể chân khí ngưng thành chân khí áo giáp nếu như diện với luyện khí năm tầng trở lên đối thủ đối thủ thân thể bất động chân hình võ thân và vân vân cũng có thể đem t i ế u nhiên đánh giết đến cha vì lẽ đó t i ế u nhiên t u y ệ t không có cho là có phá phượng chi quang là có thể vô địch thiên hạ vô tư ý nghĩ hắn liên tiếp sử dụng phá phượng chi quang cũng không phải là đối với phá phượng chi quang sinh ra ủy lại mà là là muốn mau sớm quyết định những n à y nhân vật đứng đầu bình định thiên hạ nói thật hắn đối với tranh thiên hạ việc này thực sự không nhiều hứng thú lắm cho nên mới làm hết sức mời trào càng nhiều hơn thế lực lấy đại thế ép người cái gọi là thiện chiến người không chiến công h i ề n hách không đánh mà thắng chi binh mới là vương đạo mà thôi thạch chi hiên cá tính nếu như biết mình giết không chết tiểu nhiên cũng sẽ không lại ở phương diện này làm tâm tư giống như hắn truyền từ t ử lăng bất tử ấn pháp thì nói như vậy thạch chi hiên mới vừa đem bất tử ấn pháp tinh nghĩa nói xong đột nhiên một đạo sinh đẹp tiếu ảnh xuất hiện ở phòng nhỏ trước chính là tiểu nhiên lần này tìm mục tiêu thạch thanh tuyển nhiều ngày không gặp nàng vẫn như cũ như vậy thanh lệ thoát tục như hoa lan trong cốc vắng nàng không thể tin nhìn thạch chi hiên trong mắt hiện ra phức tạp khó hiểu biến hóa không ngừng mà vẻ mặt tiểu nhiên ho nhẹ một tiếng các ngươi phụ nữ ứng với có thể cố gắng tán gấu một hồi ta không quái dày nói xong tiếu niên triển khai khinh công đi rồi ở thạch chi hiên không thể động thời điểm hai người mới thật sự khả năng khỏe mạnh giao lưu một phen không phải vậy thạch chi hiên chỉ dám làm một quay đầu liền đi kẻ nhu nhược tuyệt không dám chính diện đối mặt thạch thanh t u y ề n tiếu nhiên nhân cơ hội bắt đầu nghiên cứu bất tử ấn pháp chỉ thấy bích tu tâm xem vật này đem chính mình xem chết liền biết này có bao nhiêu khó luyện tiếu nhiên đối với võ học có một loại thiên nhiên yêu thích không phải vậy lấy hắn t r u n g đẳng thiên trên ngộ tính coi như có nhiều như vậy thế giới chống đỡ cũng không thể ở đây sao trong thời gian ngắn đem võ công luyện đến mức độ này vì lẽ đó hắn nghiên cứu lên bất tử ấn pháp thời gian lại quên thời gian trôi qua không biết qua bao lâu toàn thân áo trắng thạch chi hiên xuất hiện ở trước người hắn nói rằng ta muốn đi lạc dương thanh t u y ể n liền nhờ ngươi tiếu nhiên chỉ cảm thấy thạch chi hiên khí chất cùng trước hoàn toàn khác nhau khí tức lưu chuyển trong lúc đó lại không kẽ hở kinh ngạc nói ngươi rốt cục đền bù tâm linh của chính mình kẽ hở thanh t u y ể n tiếp thu ngươi thạch chi hiên trên mặt mang theo sầu khổ lắc đầu nói vậy có dễ dàng như vậy bất quá ta tâm khúc m ắ t thật là mở ra không ít dựa theo này xuống có thể không cần thánh đế xá lợi cũng có thể đem tâm linh kẽ hở tự mình bù đắp thiếu nhiên cười nói như vậy tốt nhất ngươi là phải thuộc về với ma môn sao có điều tất nhiên đồng ý lời của ta vậy liền tạm thời không cần chúc ngọc nhân g i cãi không phải ta nói ủ du nói ngươi đánh không lại nàng thạch chi hiên khí chất lại là biến đổi như là từ một để thiên hạ sợ hai ma đầu thay đổi một đọc đủ thứ thi thư q u a n c h ứ c ta lấy bùi củ thân phận tập trung vào lạc dương nói vậy so với ta ở tại ma môn thật là tốt ngọc nhiên vo công thật sự tiến bộ lớn như vậy sao nàng chỉ so với ngươi nghĩ giống càng mạnh hơn thạch chi hiên nghe vậy n ở nụ cười thân hình t h o á t một cái biến mất không còn tăm hơi sau đó thiếu nhiên thấy được hai mắt đỏ bừng thạch thanh tuyển thiếu nhiên cười nói thanh tuyển có hay không tha thứ tả vương bích tú tâm cùng thạch chi hiên trong lúc đó ân đoán thực sự quá mức phức tạp bích tú tâm chết càng là nhiều loại nhân tố thúc đẩy người ngoài tuyệt khó h i ể u bạch vì lẽ đó tiểu nhiên không muốn đi đúc kết chỉ là tùy ý vừa hỏi thạch thanh tuyền lắc đầu nói thanh tuyền cả đời này cũng sẽ không tha thứ hắn chỉ là nhiều nhất không hề hận hắn không trách thạch chi hiên tâm linh kẽ hở sẽ tiêu di hơn nữa thạch thanh tuyền vừa nói như vậy thạch chi hiên đến cao h ứ n g biết bao nhiêu tiểu nhiên đi tới thạch thanh tuyền bên người nói vậy này lần là lỗi lầm của ta trêu đến thanh tuyền dưới lệ không bằng ta bồi thanh tuyền đi một chút được rồi thạch thanh tuyền hồng hồng hai mắt hiện ra một nụ cười nói n g ư ơ i n g h ĩ đi chỗ đó đại thạch tự hai người vừa đi vừa tán gấu rất nhanh liền cho tới võ công mặt trên thạch thanh tuyền một thân võ công tức là so với sư phi huyên yếu cũng nhiều nhất thấp hơn một chút chỉ thấy nàng một liền dám đối mặt tà cực tông tứ đại hung nhân liền biết của nàng sức lực phải biết lúc đó liền loan loan cũng không nguyện chính diện đối đầu vưu điều quyện hơn nữa thạch thanh tuyền còn biết đ ổ i ngày càng lớn pháp cùng bá đao nhạc sơn đao pháp bảy mươi hai hầu t e u i e e n n -E t t i ế u nhiên cũng không như từ từ lăng h ắ n cái này địa đạo mê võ nghệ đối với bất luận võ công gì đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt từ thạch thanh tuyền trong miệng hỏi này hai môn công pháp hai người tới đại thạch tự tiến vào la hán đường thạch thanh tuyền nói thanh tuyền nhìn ngươi cũng không giống như là một lễ phật người vì sao một mực muốn tới nơi này tiếu nhiên đánh giá một trăm linh tám la hán tức là lấy tu vi của hắn cũng cảm thấy những n à y la hán có chút thần dị không nhìn ra ẩn chứa trong đó dạng gì võ công nhưng từ từ lăng nhung một mực từ đó lĩnh ngộ ra cựu tự chân ngôn hình thái ban đầu tiếu nhiên nói những này la hán bên trong hợp thời ẩn giấu đi một loại thần diệu võ công có đúng không chân ngôn đại sư nói xong tiếu nhiên đưa mắt nhìn sang một bên một vị lao tăng lao tăng tu mi bạc trắng mặt tương trang nghiêm bên trong lộ ra an lành khí vừa nhìn liền như là đắc đạo cao tăng tiếu nhiên cảm giác được người lao tăng này khí tức cao thâm khó dò. đoàn hắn chính là chuyển từ t ử lăng cựu tự chân ngôn đích thực nói đại sư thế hệ này xa môn hộ pháp chân ngôn đại sư kinh ngạc nói thí chủ là có đại trí tuệ người những này la h ắ n là án sau tần thánh tăng cưu ma là thập thân hội tay của bản kinh chế ẩn chứa trong đó phật môn giấu tay tinh nghĩa nhưng không nghĩ sẽ bị thí chủ nhìn ra trong đó thiện ý chỉ là thí chủ tại sao biết chân ngôn thiếu nhiên cười nói là phi huyên nói cho ta biết nói vậy đại sư còn không biết phạm trai chủ mình quyết định ủng hộ ta bình định thiên hạ chúng ta bây giờ là người một nhà a chân ngôn bạch mi dơ dơ lên hóa ra là tiếu thí chủ lấy tiếu thí chủ sự vụ chi bận điệu lại tìm đến lao tăng không biết vì chuyện gì tại hạ muốn cầu lấy chân ngôn đại sư cựu tự chân ngôn cựu tự chân ngôn cũng không phải võ công dùng chi với phật chính là phật pháp dùng chi với võ chính là võ đạo làm tiếu niên cùng thạch thanh tuyền từ đại thạch tự đi ra thì tiếu niên mình tận đến cựu tự chân ngôn bí mật chính là t i ế u nhiên võ học lý luận vững chắc cực kỳ cũng chỉ là rõ ràng hơn nữa bởi vì bộ công pháp này càng giống như một loại tinh thần tu luyện p h á p môn mà thái cổ đại lục võ học muốn dính đến tinh thần tu luyện là muốn từ luyện khí bốn tầng mới bắt đầu bởi vì sớm học không nhiều lắm dùng lãng phí tu hành thời gian nhưng từ từ lăng lúc đó là một điểm tức minh một học thì sẽ điều này làm cho t i ế u nhiên cảm thán một bộ phù hợp công pháp của chính mình là cỡ nào treo thạch thanh t u y ể n sáng rộng ngươi người này rõ ràng là mình muốn học võ còn nói phải bồi thanh t u y ể n đi một chút tiểu nhiên bồi lệ nói thanh t u y ể n xin lỗi con người của ta từ trước đến giờ đối với võ học si mê rất dễ dàng mê vào võ học bên trong thanh t u y ể n tha thứ cho vậy kế tiếp ngươi muốn đi đâu phi huyên đi tới độc tôn bảo vậy ta phải đi tống ra thành phố núi bái kiến tống khuyết được rồi ngược lại đến đều tới thanh t u y ể n có bằng lòng hay không theo ta cùng đi sư phi huyên có thể lấy sức một người thuyết phục giải huy mà thiếu nhiên thì lại thử nghiệm thí mình có thể không thể như khấu trọng bình thường đánh động tống khuyết tống ra thành phố núi là đông tấn thì tạ ơn huyền gia tướng sau đó đi tới nơi này khai sáng thành phố núi chậm rãi trở thành một đại phiệt mà đem tống phiệt uy thế đẩy lên cao nhất trình độ chính là tống khuyết tống khuyết từ xuất đạo bắt đầu chưa bao giờ có bại trận bất kể là giang hồ tranh hùng vẫn là xa trận đánh nhau thực lực sâu không lường được người ngoài mặc dù nhiều có coi trọng hắn nhưng nhiều nhất cho là hắn cùng vưu sở hồng vũ văn thương là cung cấp cao thủ nhưng ở chân chính lợi hại trong mắt tống khuyết tuyệt đối có cùng ninh đạo kỳ l i ề u mạng thực lực thạch thanh tuyền nhưng là ba t h u c người địa phương đối với tống v i ệ t nhưng là khá hiểu cho tiếu nhiên làm tội phạm bị áp giải nói cùng hướng đạo mỹ nữ như vậy làm bạn tiếu nhiên một đường đi được thích lý cực điểm nghe được thạch thanh tuyền tiếu nhiên nói có một chút ta không ủng hộ tống khuyết không phải có cùng ninh đạo kỳ l i ề u mạng thực lực, mà là hắn thậm chí có giết chết ninh đạo kỳ thực、lực. lấy thạch thanh tuyển quặng cu v cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ cái này không thể nào thiếu nhiên cười nói ta lập tức để ngươi xem một chút hai người đi tới thành phố núi cửa cửa hộ vệ đang muốn tiến lên câu hỏi thiếu nhiên nhưng hễ m ù m nói tại hạ thiếu nhiên cầu kiến tống khuyết tống việt chủ thanh âm không lớn nhưng cũng vang vọng trên không t r ú n g vang vọng toàn bộ thành phố núi mỗi người đều cảm giác mình trong cơ thể kinh mạch r u lên đỉnh tua bắn ra nóng lên không nói ra được được lợi đây cũng là tiếu nhiên đem vừa học được đại kim cương luân ấn sử dụng đại kim cương luân ấn có thể làm người khu ma chữa bệnh tiếu nhiên hung hăng biểu hiện ra mình thiện ý Quyền Quang Tiếu Tiếu thuần hậu, thanh âm đầy chuyển chuyển chuyện đầy đây Đường Vương Trương Thiên Công Tiên Nhân xin Công đến đường Nhiên thanh thành phố núi bên trong văng lên, tương tự rõ ràng tới trong thai của mọi người, người nói chuyện đương nhiên chỉ có thể là nơi đây chủ nhân Đại Đại để đem đao Hạ Chi Giá mời mời lời, tới thai mọi Lược Trích cảm của chỉ phố thể chủ vừa trí Tử một tự. dứt một tự rõ Lâm, là âm ma ở có tống phiệt phiệt chủ tống khuyết cửa mấy cái thủ vệ tống gia đệ tử kinh h ạ i đến biến sắc người này c ư lại chính là tiếu niên h hiện tại tùy triều tản dư thực lực thực tế khống chế người phía nam một nửa giang sơn kẻ n ắ m giữ có thể tiếu niên h đây là ý gì nghe nói người này có vạn phu không đỡ c h i dũng từng lấy bách kỵ s ô n g trận với trăm vạn quân tùng bên trong bắt giữ đỗ phục uy hắn là muốn một người một n g ư ờ i chọn tống phiệt sao đây cũng qua l ớ n lối tống gia đệ tử nắm chặt đao của mình thường nhìn tiếu niên chỉ cảm thấy hắn thật sự là quá trẻ tuổi phảng phất là một hai mươi chưa tới thiếu niên hắn làm sao có khả năng lợi hại như vậy vai đạo phá vang lên tiếng gió nhưng là tống sư đạo cùng địa kiếm tống trí bởi vì chính đang phụ cận lập tức liền chạy tới tống trí xem kiếm bạt n ỗ trương chính mình đệ tử cười mắng d ơ đau thương làm cái gì điều này là ta tống ra đạo đại khách còn không hướng về trích tiên nhân nhận lỗi mấy cái đệ tử có người tâm phúc một hồi thả lỏng ra dồn dập hướng về thiếu nhiên nhận lỗi tinh thần thư giãn bọn họ mới chú ý tới thạch thanh tuyền tồn tại bọn họ nhất thời đầu một hồi nổ tung tống gia tam tiểu thư đại tiểu thư đều là danh vang rền thiên hạ tuyệt sắc nhưng cùng với thạch thanh tuyền so sánh rồi lại kém một chút trình độ không khỏi đối với tiểu nhiên diễm phúc cũng là hâm mộ tống sư đạo nhìn tiểu nhiên hơi xúc động nói mới bao lâu không gặp tiếu m i n h liền một lần đánh bại lý mật vương thế sung bắt lại phía nam một nửa giang sơn thiếu nhiên lắc đầu nói ta kỳ thực đánh trận không thế nào được đánh bại lý mật dựa vào là trọng t h i ể u cùng lý tĩnh bọn họ tống sư đạo ngưng thần nhìn tiểu nhiên lắc đầu nói này thực đây mới là ta khâm phục nhờ ở tiếu huynh địa phương biết mình am hiểu cái gì để am hiểu người làm am hiểu sự đây mới là một thượng vị giả chuyện nên làm tống trí nói trên đường chậm rãi t ă n gấu g đại huynh chính đang ma đao đường chở tiếu công tử tuy rằng nghe sư đạo cùng lỗ đệ đã nói biết tiếu công tử tuổi trẻ nhưng cũng không tới tuổi trẻ đến trình đội như thế này t ừ xưa anh hùng xuất thiếu niên cổ nhân không lấn được ta ồ tống chi đưa mắt nhìn sang thạch thanh tuyển kinh ngạc nói ngươi là thanh tuyển tiểu thư mấy năm trước ta từng gặp ngươi có điều càng là lớn lên càng là chỗ mã cảm động t i ế u công tử chấp phía nam một nửa giang sơn là nổi tiếng thiên hạ thi tiên càng có thiên hạ vô địch võ nghệ nhưng hắn có thể được đến thanh tuyển làm bạn khoảng chừng mới là để thế gian nam nhi hâm mộ nhất t r u y ề n tình nếu như ta trẻ mấy tuổi không thể thiếu muốn cùng t i ế u công tử đánh một trận thạch thanh tuyển trường cư ba t h ủ liền giải huy đều có thể xin nàng đến độc tôn bảo t huống chi tống thiệt kỳ thực thạch thanh tuyền tiêu nghệ thiên hạ vô song tên tuổi sớm nhất chính là do tống gia truyền ra giữa các nàng sớm có gặp nhau thạch thanh tuyền thi lễ một cái nói xin chào trí t h u ố c trí t h u ố c chế nhạo người ta chỉ là tiếu công tử giúp thanh tuyền đại ân vì lẽ đó thanh tuyền mới làm hướng đạo mang tiếu công tử đến tống gia thành phố núi tống trí một bức ta hiểu vẻ mặt cũng không nói thêm nữa mang theo tiếu nhiên hướng về ma đao đường đi đến ma đao đường là tống khuyết chỗ tu luyện bình thường cũng không khiến người ta tiến vào tống sư đạo cùng tống c h í chỉ là đem t i ế u nhiên hai người mang tới ma đao đường sau khi t i ế u nhiên hai người nhưng là chính mình đi vào tiến vào ma đao đường một người đứng ở đường bên trong trên người không gặp bất kỳ vũ khí nào hình thể như cây lao bình thường kiên cường thân mang trường bảo màu lam tuy rằng song tấn có chút hoa d â m nhưng vẫn như c ũ không tổn hại hắn nửa điểm phong thái hậu hy bạch từ tử lăng khấu trọng bạt phong hàn đều là khó gặp mỹ nam tử mỗi người có mình tính chất đặc biệt nhưng cùng với tống khuyết so sánh nhưng t r ê n lệch một bậc như thế trên địa cầu tống khuyết giới khẳng định vô số nữ tử cùng soạn đại thúc để ta vì ngươi sinh hầu tử đi đây chính là rõ ràng có thể dựa vào mặt t ă n cơm một mực nhưng phải dựa vào thực lực điển hình t i ế u nhiên lắc đầu cười nói có phải là phía trên thế giới này càng là đẹp mắt người võ công chính là càng cao phạm trai chủ như vậy trúc tông chủ như vậy thạch chi hiên như vậy hiện tại liền tống phiệt chủ cũng là như thế xem ra sau này mọi người như là có tranh chấp cũng không cần đánh nhau so một lần ai hơn x o á y là tốt rồi bởi vì x o á y đến nhất định càng mạnh hơn a thạch thanh tuyền bật cười vậy có d à y như vậy ra mặt người vậy có như vậy chuyển hướng không g i á c hoa người của mình tiếu nhiên gọi dậy khuất đến ta chỉ là ở ăn ngay nói thật ta là ngoại lệ ta đó là mệnh số may thật mà thôi tống khuyết hoàn mỹ hoàn hảo trên mặt hiện ra ý cười ta thực sự là ước ao ngươi tiểu tử này lại đến thanh tuyền ưu h ái nếu như ta trẻ mấy tuổi sợ là muốn cùng ngươi cẩn thận tranh một phen ngươi nói mạng ngươi số may thật đúng là sự thật không thể chối cãi bất quá ta nhưng từ trước đến giờ tin tưởng nhân định thắng thiên đều nói tống khuyết tính tình cao ngạo không thích ngôn t ử nhưng xem ra đây là muốn phân đối với người nào tiếu n h i n nói một cái nát bài để một trình độ chơi bài người tốt cũng có thể đánh ra thắng trận lớn mà đụng tới trình độ chơi bài kém người một cái bài tốt cũng có thể đánh cho nát bét dương q u ả n g không phải như vậy sao